Hosea, có người lời thể son sắc nói Khương Đàm dùng thuật pháp khống chế thẩm tắc, làm thẩm tắc cùng Kim Thiền phản bội, đến nỗi thẩm tắc hầm hầm chất vấn Kim Thiền kia đoạn, còn lại là bởi vì thẩm tắc bị Khương Đàm khống chế. Cái này họ sẽ ở sở dĩ treo một ngày, là bởi vì có tam vương ngự, đệ nhất phương là Kim Thiền thủy quân, đệ nhị phương là Khương Đàm phẫn, kẻ thứ ba còn lại là xem huyền học bật Mỹ phát sóng trực tiếp người xem. Kim Thiền thủy quân, thẩm tắc đều chuẩn bị hướng Kim Thiền cầu hôn, nhiều vị đại sư đều nhìn đến hắn hồng loan tinh động. Tới rồi Khương Đàm nơi này, đột nhiên hắn vận khí liền thay đổi, người cũng như là chứ ma giống nhau, cho nên, là Khương Đàm khống chế thần tác, đến nỗi Tơ Hồng cổ gì đó, chỉ là tình nhân chi gian tâm ý liên tiếp một loại phương thức, căn bản không thể khống chế người. Huyền học bật mỹ người xem, cái gì? Ngươi cho chúng ta không thấy phát sóng trực tiếp sao? Kim Thiển thủy quân, vậy các người gặp qua Tơ Hồng cổ sao? Nếu chưa thấy qua, vì cái gì nói nó có thể khống chế người? Khương Đàm thôi đi, chúng ta có logic có thể phán đoán lại không phải ngốc tử. Kim Thiền thủy quân, có thể phán đoán có ích lợi gì, có chứng cứ sao? Lại nói, Thẩm Tắc đã khôi phục thần trí, muốn cùng Kim Thiền kết hôn Nga. Khương Đàm Friends, người xem, Thẩm Tắc lại phát bệnh. Kim Thiền thủy quân, một lát liền có hai người phát sóng trực tiếp, ở phát sóng trực tiếp, Thẩm Tắc sẽ cùng Kim Thiền cầu hôn, đại gia có thể chú ý. Khương Đàm sững suốt, nàng xác định đã không chế được Thẩm Tắc trong thân thể Tơ Hư phụ, như thế nào Thẩm Tắc lại đi tìm Kim Thiền đâu? Nàng lập tức cấp Thẩm Tắc tin nhắn Thầm tắc nhiệt liệt đáp lại, Khương Đàm người rốt cuộc xuất hiện. Khương Đàm, ngươi sao lại thế này? Thầm tắc, ha ha, không có việc gì, Kim Thiền lại tưởng khống chế ta, ta đậu nàng chơi chơi. Trong chốc lát phát sóng trực tiếp cho người xem diễn. Khương Đàm, cái gì phát sóng trực tiếp? Thầm tắc, cầu hôn đại tác chiến. Khương Đàm, ta đã nghiên cứu chế tạo ra giải dược, trong chốc lát đi tìm ngươi. Thầm tắc, vậy ngươi đến chờ ta diễn xong trận này diễn, đúng rồi, ta cùng bọn họ nói một tiếng ngươi trong chốc lát cũng tiến phòng phát sóng trực tiếp. Khương Đàm trong lòng vừa động, hảo. Nàng lập tức xuất phát, đi hướng cầu hôn đại tác chiến phát sóng trực tiếp thính, nàng vừa đến chỗ đó, phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Nàng ở hậu đài thấy được ôm cánh tay vẻ mặt âm trầm xem phát sóng trực tiếp Kim Bằng Phi. Phát sóng trực tiếp, người chủ trì đang ở đối Kim Thiền tiến hành phỏng vấn, Thẩm tác ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. "Ngươi chủ trì, Kim Thiền, ngươi hảo, nghe nói ngươi cùng Thẩm Tắc kết duyên với Tơ Hồng Cổ, tơ Hồng Cổ là một loại cái dạng gì cổ đâu?" Kim Thiền cầm lấy mì tổ phổn, đầu tiên, ta yêu cầu làm sáng tỏa hạ, tơ hồng, cổ vô hại, không phải trong truyền thuyết tình cổ, chỉ có thể ra tăng hai cái có tình nhân chi gian liên hệ. Người chủ chi hỏi, ân kia như thế nào phân chia cổ có phải hay không đối người có hại đâu? Kim Thiền nói, vậy muốn xem giải trừ cổ lúc sau có phải hay không có phản phệ, nếu giải cổ lúc sau, thi cổ người không có phản ứng, thuyết minh này cổ vô hại, nếu giải cổ lúc sau, thi cổ người đã chịu rất lớn phản phệ. Thuyết minh, cái này cổ thực độc. Ngươi chủ trì, kia giống nhau phản phệ phản ứng là cái gì đâu? Kim Thiền, tiểu một chút phản ứng chính là choáng váng đầu nôn mửa, lớn một chút phản ứng chính là hộc máu. Nghe nói, độc nhất cái loại này cổ có thể cho người hộp máu không ngừng. Ngươi chủ trì cái hiểu cái không gật đầu, Thẩm Tắc vẫn luôn ở bên cạnh mỉm cười, sùng lịch nhìn Kim Thiền. Ngươi chủ trì lại hỏi Thẩm Tắc, như vậy Thẩm tổng, ngươi thấy thế nào tơ hồng cổ đâu? Thẩm Tắc mỉm cười, ta đối cái này không có hứng thú. Hắn nhìn về phía Kim Thiền, "Ta chỉ để ý, nàng có phải hay không thích ta? Kim Thiền, ngươi thích ta sao?" Thẩm Tác Thiên Âm ôn nhu, Kim Thiền lập tức liền luôn hãm, mặt đỏ hồng gật đầu, "Thích." Thẩm Tác từ sau lưng lấy ra một cái hộp, vuốt hộp hỏi, "Có bao nhiêu thích?" Kim Thiền trong lòng vui vẻ, nàng phía trước xem qua, bên trong có một cái thật xinh đẹp nhẫn kim cương, Thẩm Tác yêu cầu hôn, nàng tâm bang bang loạn nhảy, gục đầu xuống nói, "Thực thích, rất thích." Thẩm Tác tiếp tục ôn nhu hỏi, "Thích ai?" Kim Thiền ngượng ngùng nói, Thế ngươi? Thẩm Tắc đỗng nhiên sắc mặt biến đổi, đem hộp một quăng ngã, "Thích ta, ngươi cũng xứng." Toàn phòng phát sóng trực tiếp rối loạn. Hắn lại phát bệnh lại phát bệnh. Tới tới tới, quả nhiên tới, Kim Thiển như thế nào nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Đều bị người chơi bao nhiêu lần, còn mắc nưu. "Này, nàng không phải khống chế Thẩm Tắc sao?" Thẩm Tắc cười lạnh, "Kim Thiền, ngươi cho rằng lại có thể sử dụng Tơ Hồng Cổ khống chế ta sao? Đáng tiếc, ta không như vậy chơn váng." Kim Thiển kinh ngạc nhìn Thẩm Tắc. Lần trước khống chế thất bại lúc sau, Kim Bằng Phi trở về nghiên cứu thật lâu, lại làm nàng ăn một con cổ trùng, nói tăng mạnh khống chế tính, Kim Thiền thử một chút, quả nhiên, buổi tối thẩm tắc liền tới rồi. Lần này thẩm tắc càng sâu tình càng nghe lời, còn kiên chỉ muốn sắp tới kết hôn. Kim Thiền rất đắc ý. Nàng lựa chọn cầu hôn đại tắc chiến cái này tiết mục, gần nhất là tưởng thông qua cái này tiết mục làm sáng tỏ một chút tơ hồng cổ, bằng không liền tính hai người kết hôn, cũng có người ngầm chỉ chỉ trò trò. Thứ hai là tưởng đề cao tỷ lệ lộ diện, nàng còn tưởng tiếp tục ở giới giải trí hôn đâu. Ở phát sóng trực tiếp phía trước, nàng mua hot setup, vì làm sáng tỏ tơ hồng cổ dự nhiệt. Không nghĩ tới, thẩm tắc đông nhiên lại trở mặt, kim thiền đều hồ đồ, nàng ra ra cổ rất lợi hại, như thế nào hiện tại liên tiếp làm lôi đâu. Hiện tại thẩm tắc nói nàng lại dùng tơ hồng cổ không chế hắn, nàng vừa rồi làm sáng tỏ hồn phí. Nàng lại cấp lại thẹn, đầu bóc trống rỗng, người chủ trì cũng kinh ngạc, nàng không gặp được quá loại này trường hợp A Kim Bằng Phi mặt càng sú, hắn không tán thành hai người lại tới phát sóng trực tiếp, chính là Kim Thiền hư vinh, luôn muốn hòa nhau một ván, kiên trì tới phát sóng trực tiếp, Kim Bằng Phi liền đi theo. Nhìn đến thẩm tắc lại nhục nhã Kim Thiền, hắn từ hậu đài đi ra kéo Kim Thiền, cả giận nói, đã sớm nói tiểu tử này không đáng tin cậy, ngươi như thế nào tổng không nghe đâu. Khương Đàm cũng tử hậu đài đi ra, thẩm tắc, tơ hồng cổ giải dược ta đã làm tốt. Nàng ra vẻ quan tâm nhìn về phía Kim Bằng Phi, à, đúng rồi. Ta cấp thẩm tác giải cổ sẽ không ảnh hưởng Kim Tiên đi." Không đợi Kim Bằng Phi trả lời, nàng còn nói thêm, "Nga, Kim Tiên nói qua, tư hồng cổ vô hại, giải cổ sẽ không đối thi cổ nhân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, ta đây liền an tâm rồi." Nàng đưa cho Thẩm Tắc một cái cái ly, bên trong đều là đen tuyền thủy. Thẩm Tắc tiếp nhận cái ly, không chút do dự, từ ngực từ từ từ uống một hơi cạn sạch. Kim Bằng Phi vốn dĩ muốn chạy, nghe xong Khương Đàm nói lại dừng, hắn đầy mặt trào phúng, "Ngươi cho rằng cổ là như vậy hảo giải?" Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy thẩm tắc mày nhăn lại, túi đầu, hoa một tiếng hộp ra một bãi màu nâu thủy, ở vết nước trung gian còn có một cái vặn vẹo xích hồng sắc sâu. Phong phát sóng trực tiếp người xem kinh hãi, thực sự có sâu. Đây là cổ. Kim bằng phi sắc mặt đại biến. Kia chỉ xích hồng sắc sâu ở vết nước quay cuồng một cổ tanh hôi vị truyền đến, khí vị quá khó nghe, khương đàm bưng kín cái mũi, lui về phía sau hai bước, cuối cùng chịu không nổi, nàng ngón tay bắn ra, một chút kim quang đánh vào cái kia sâu trên người kia chỉ sâu điên cuồng vặn vẹo vài cái, bất động. Tiếp theo, Kim Thiền phát ra một tiếng thê lương nga chú lên, che lại ngực phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Kim Thiền. Kim Bằng Phi la lên một tiếng. Kim Thiền đẩy ra Kim Bằng Phi, hét lên một tiếng, ra da, ta đau." Nàng phốc một tiếng, lại phun ra một mồm to huyết tới. Chương 79079. Kim Thiền liên tục ho máu, phòng phát sóng trực tiếp người đều kinh ngạc, một mảnh binh hoang mã loạn. Liên tục phun ra mười mấy khẩu huyết Kim Thiền hai mắt một bế, suy yếu ngồi dưới đất, Kim Bằng Phi đau lòng đỡ lấy nàng. Phong phát sóng trực tiếp người xem sửng sốt nửa ngày, bình luận mới chậm rãi nhiều lên. Kim Thiền đây là lọt vào phản vệ đi. Đáng sợ. Đúng vậy, ta nhìn đến thẩm tắc nổ ra sâu, thơ hồng cổ giải Chính là Kim Thiền phản phệ như thế nào như vậy lại Ha ha, này còn không hào đoán. Nàng phản phệ đại, thuyết minh cái này cổ quá độc bái. Các ngươi nhìn không ra tới sao. Thẩm tắc bị khống chế thời điểm. Kim Thiền so mặt khác thời điểm xinh đẹp rất nhiều, nói không chừng cái này cổ còn có mặt khác tác dụng. Ta xem lần này Kim Thiền còn như thế nào tẩy. Qua sau một lúc lâu, Kim Thiền chậm rãi mở to mắt, che lại ngực suy yếu nói, ra ra, ta tâm hảo đau đau quá, ô ô. Kim Bằng Phi đau lòng muốn chết, hắn quay đầu lại hầm hầm nhìn về phía Khương Đàm. Khương Đàm, ngươi làm cái gì? Khương Đàm, ngươi không đều thấy được sao? Ta đem tơ hồng cổ giải. Kim Bằng Phi, nói bậy, gần giải tơ hồng cổ. Kim Thiển không, có khả năng như vậy, tư hồng cổ đặc điểm chính là nhà gái bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không đã chịu thương tổn, bao gồm phản phệ. Khương Đàm cười lạnh, Kim Bằng Phi, ngươi không biết sao, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ chính là lớn nhất nguyên học, ngươi làm ác, sao có thể sẽ không có báo ứng. Lúc này, Kim Thiền khuôn mặt càng thêm tiêu tụy, nàng mặt dần dần lỏng, khỏe mắt cũng xuất hiện tế văn, rõ ràng mới 17 tuổi tuổi tác, nhìn giống hơn 40 tuổi. Nàng vừa nhấc đầu, từ bên cạnh trong gương thấy được chính mình bộ dạng Nàng hét lên một tiếng bưng kín mặt Kim Bằng Phi cũng luôn uống Quay đầu lại hỏi Khương Đàm Đây là có chuyện gì Khương Đàm một buông tay Ngươi hỏi ta Ta như thế nào biết Kim Thiền lại từ trong gương nhìn thoáng qua chính mình rung mạo Teo to Ra ra Chúng ta đi Kim Bằng Phi hoán hận nhìn chầm chầm Khương Đàm liếc mắt một cái Hảo Ngươi chờ Hắn mang theo Kim Thiền vội vàng rời đi Cầu hôn làm thành phần tay Còn trở mặt thành thủ Hảo hảo một cái phát sóng trực tiếp tiết mục cấp làm thành như vậy Người chủ trì khô cắn nói, thực rõ ràng, lần này cầu hôn thất bại, chúng ta đây chúc hai vị đều có thể tìm được ý chung nhân. Đã xảy ra lớn như vậy sự, tự nhiên thượng hot sẽ ức, còn liên tiếp thượng vài cái, tơ hồng cổ, khương đàm giải cổ, cầu hôn đại tắc chiến chia tay hiện trường. Trong đó, tơ hồng cổ hạ bình luận nhiều nhất, có người đưa ra một vấn đề, đại gia thảo luận hạ, kim thiền rốt cuộc là làm sao vậy? Thực rõ ràng, phản phệ bái. Kim Bằng Phi nói dối, tơ hồng cổ là kim thiền hạ bằng không sẽ không phản vệ đến trên người nàng. Ha ha, phản vệ lợi hại như vậy, tơ hồng cổ đến nhiều độc a, không phải bình thường tình cổ đi. Có đại sư đều nói, tơ hồng cổ không ngừng có tình cổ tác dụng, còn có thể hấp thụ thẩm tắc khí vận tăng cường kim thiên mị lực, đây là kim thiên dung mạo có biến hóa nguyên nhân. Kia ngày hôm qua hot sẽ gặp tẩy cái gì, còn nói tơ hồng cổ không thể khống chế người, lừa gạt người đi. Đương nhiên a, cái kia hot sẽ gặp đều là thủy quân. Khương Đàm lợi hại, trực tiếp giải cổ làm sáng tỏ. Haha, ha, Kim gia tổ tôn hai liền không điểm bê số, ai đều dám chê Cái này đã đến ván sắt đi. Thẩm Tắc lấy cớ cảm tạng, muốn thỉnh Khương Đàm ăn cơm, Khương Đàm một ngụm cự tuyệt, nàng sau khi trở về, cấp thẩm Tắc đã phát thu phí danh sách, không, có biện pháp, này một đơn quá phí thời gian tính lực, còn dùng mười mấy loại hi hữu dược thảo. Thẩm Tắc hào khí đánh khoản, Khương Đàm trong tay lại nhiều một tuyệt bút tiền. Thanh minh chuyện liền phải bán ra, phía trước đã tổ chức quá hai đợt chiêu thương hội, thực sắp tiến hành vòng thứ 3 chiêu thương. Hơn nữa đã xác định đại khái bá ra thời gian. Làm diễn viên chính, Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn đều phải tham gia. Chiêu thương hội là phát sóng trực tiếp, hai người fans sớm canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, mấy bộ kịch giới thiệu qua đi, người chủ trì giới thiệu thanh minh truyện Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm từ lên đài. Du Minh Cẩn một bộ màu đen tây trang, tuấn mị xuất trần, Khương Đàm ăn mặc màu trắng váy dài, thanh lệ vô cùng, hai người dung mạo tương đương, sóng vai đi tới, ở quang ảnh hạ giống như kim đồng ngọc nữ Làm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều chừng lớn hai mắt ngừng lại rồi hô hấp. Một lát sau, bình luận mới điên cuồng toát ra tới. Thật là để mắt, không hổ là nhất hỏa minh tinh, này hai người nhan giá trị tuyệt. Chỉ bằng hai chương tuyệt sắc huynh thành mặt, thanh minh chuyện ta truy định rồi. Hai người không ngừng mặt đẹp, thân hình khí chất đều tuyệt, một cái ô nhuận, một cái thanh lãnh, tuyệt phối. Kích động, hai người kia đi tới thời điểm, như là tiên tử hạ phạm A. Người chủ trì cũng sửng sốt một chút, âm thầm tán thưởng một tiếng nói, Hảo. Hoan nên Khương đảm hoan nên Du Minh Cẩn, như vậy, thỉnh hai vị giới thiệu một chút thanh minh chuyện. Hai người từng người tự giới thiệu, ngắn gọn giới thiệu một chút thanh minh chuyện, cùng với quay chụp cảm tưởng. Cuối cùng, người chủ trí nói, nguyên lai thanh minh chuyện như vậy xuất sắc, ân nghe nói các người hai người ở bên trong đóng vai tình lữ, như vậy, kia có thể hay không cho chúng ta biểu thị xuống biển báo thượng cái này. Tư thế, hắc hắc. Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn quay đầu lại xem. Mặt sau trên màn hình lớn poster là thay phiên mấy chương poster, có đơn người có hai người, hiện tại này chương hai người tư thế tương đối ái muội, nam chủ ôm lấy nữ chủ eo, thân mình trước quỳnh, nữ chủ thân mình sau quỳnh, hai người mặt ly thật sự gần, giống muốn hôn môi giống nhau. Đây là một chương ảnh sân khấu. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, người chủ trí nói, không thể cự tuyền a. Du Minh cẩn gật đầu, hảo. Hắn nhìn về phía Khương Đàm, Khương Đàm có cái gì nói, tích ở hai chu trong vòng liền phải bá. Nam nư chủ nên bắt đầu buôn bán. Nay bộ kịch nàng cùng Du Minh Cẩn đều có đầu tư, buôn bán chính là cho chính mình kiếm tiền A. Nàng khẽ gật đầu, Du Minh Cẩn tới gần nàng, một phen ôm lấy nàng eo, mặt liền thấu lại đây. Hai người ai thật sự gần, gần đến có thể số thanh lẫn nhau đôi mắt thượng lông mi. Du Minh Cẩn rũ mắt nhìn Khương Đàm đôi mắt, cặp mắt kia giống như liu ly li giống nhau thanh thấu, là hắn thích nhất nhan sắc, còn có thanh đại sắc lông mày, thẳng thắn cái mũi, đỏ thám lại hơi hơi thượng kiểu môi đều là hắn thích nhất nhất tâm động bộ dáng. Từ lần trước Khương Đàm chủ động hiến hôn sau, Du Minh cần an tâm rất nhiều, cũng làm càng một ít, phía trước đều là chịu đựng không liên hệ Khương Đàm, hiện tại tắc mỗi ngày phát vô số điều tin tức, mặc kệ Khương Đàm có trở về hay không. Bất quá, Khương Đàm bất quá, hai người vẫn luôn không có gặp mặt. Hiện tại, gần gũi nhìn gương mặt này, hắn khẩn trương lại kích động, đặc biệt là nhìn cặp kia đỏ thắm môi, hắn không cấm nhớ tới Khương Đàm chủ động hiến hôn ngày đó, trong mắt tràn đầy ý cười. Lại để sát vào một ít. Hai người môi thực mau liền phải ai thượng, chỉ kém một chút. Phong phát sóng trực tiếp người đều điên rồi. A à, à, hảo ngọt hảo ngọt ta, hai người kiếp như thế nào như vậy sướng, ta muốn luôn hãm. Thanh minh chuyện nhanh lên đến đây đi, cốt chuyện linh tinh không sao cả, cho ta xem hai người bọn họ ngọt ngọt ngọt là được. Ô ô, ô vốn dĩ không thích huyền học đề tài, hướng về phía hai người ngọt ngào kính nhi, ta truy định rồi. Du minh cẩn, cấp lực điểm, cho ta thân. Khương đàm phát hiện Du Minh cẩn khắc thưởng mặt nàng đỏ lên, tay phóng tới hắn trên eo, hung hăng một méo, Du Minh cẩn đau đến mày nhăn lại, thanh tỉnh lại đây. Hắn nhìn Khương đàm đoán trách ánh mắt, nghĩ đến vừa rồi trên eo xúc cảm, trong lòng thế nhưng dâng lên một tiếng ngọt hắn đôi Khương đàm cười cười, lưu luyến buông ra nàng thân mình. Phong phát sóng trực tiếp người xem thất vọng rồi, tiêu rên một mảnh, liền thiếu chút nữa à, thiếu chút nữa liền thân thượng, như thế nào liền không cho lực điểm đâu, chưa đã thèm cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Có người hỏi Thanh minh chuyện hai người có hôn diễn sao? Không được, ta muốn xem, ta muốn xem hai người bọn họ thân thượng. Có người trả lời, đương nhiên là có A, người xem nào bộ kịch nam nữ chủ không thân A, nói không chừng còn có thể nhìn đến chủ ản diễn đâu. Người nọ kích động, thật sự, kia cần thiết đến truy. Hai người kia chính phủ cảm tuyệt, chỉ là đứng chung một chỗ, khiến cho người náo bổ vô số tuổng. Hai người thực mau tách ra, ngắn gọn giới thiệu vài câu liền đi xuống, lưu trữ phòng phát sóng trực tiếp người xem chưa đã thèm. Diễn đàn, một người đã phát cái thiệp, làm chúng ta nhìn xem cây khoai chối chính phú hợp thể buôn bán chung che giấu đường điểm. Là các nối biên tập ở bên nhau chậm phóng video, cái thứ nhất video là đặc tả, Khương Đàm tay véo vào Du Minh Cẩn eo một cái khác video còn lại là Du Minh Cẩn mày nhăn lại, lại đối Khương Đàm cười đến sùng nịch. Xứng văn, thấy được sao? Du Minh Cẩn không có thân đi xuống bí mật tìm được rồi, ha ha, là Khương Đàm khắp hắn eo, ngăn lại hắn, ngươi xem Du Minh Cẩn biểu tình. Đầu tiên là đau đến những mày, lại đối Khương Đàm cười đến sán lạn lại sùng địch, ai ra hét, cái này ánh mắt, nụ cười này, nhưng toàn chết ta. Mọi người nhìn lúc sau, sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thề à, ta nói đi, xem vừa rồi không khí, như thế nào đều đến thân một chút, nguyên lai like Khương Đàm âm thầm xuống tay, ha ha. Phóng đại xem, Khương Đàm xuống tay phía trước ánh mắt kia hảo hảo phẩm A, vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại cấp, khó được ở trên mặt nàng nhìn đến loại vẻ mặt này, nàng chính là huyền học đại sư. Tưởng ngăn lại Du Minh Cẩn dùng cái phù phải, nàng lại xuống tay khác, đây là giữa tỉnh lữ động tắt đi. Hai người tuyệt đối là sự thật đi. Thật, tuyệt đối thật, sách, ngọt chết ta, hai người cho ta lập tức kết hôn. Du Minh Cẩn không có thân đi xuống bí mật lập tức thượng hót xệ ấp. Nhìn hai người hô động, người xem đối thanh minh chuyện càng mong đợi, Internet một mảnh nhận nghị. Quách Quỳnh đem phóng đại video phát đến thanh minh chuyện trong đàn, xấu xa nói, Du Minh Cẩn, Khương Đàm, bọn họ biểu đặt nói hai người là thật sự còn cho các ngươi kết hôn. Chịu ra ra, cái gì, đây là Khương Đàm. Đây là ta nhất đội phục sát phạt quyết đoán huyền học đại sư Khương Đàm. Không thể, ta không đồng ý, Khương Đàm chỉ có thể độc Mỹ, Du Minh Cẩn không xứng với nàng. Quách Quỳnh, ngươi như thế nào không riêng Mỹ? Có bản lĩnh đem điền phi vũ quang A. Đạo diễn, khu, Khương Đàm ngươi đối Du Minh Cẩn sử dụng bạo lực. Lục yêu, Du Minh Cẩn ngươi có phải hay không nam nhân A, liền kém như vậy một chút, ngươi như thế nào không thân đi xuống Được chưa A, không được đến lượt ta cà thẩm tắc thượng. Quách quỳnh, một bên nhìn đi, cái kia bệnh tâm thần nam nhân chúng ta A Đàm không cần. Bọn họ một đám người treo trọc thật lâu, Khương Đàm chỉ có thể giả chết. Chiều thương hội thực thành công, không ngừng nhà đầu tư dũng dược, ngay cả khán giả đều chờ mong đến không được. Khả năng ban ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, buổi tối, Khương Đàm bắt đầu nằm mơ. Trong động, ở một cái thực hắc thực hắc rừng rậm, du Minh cẩn vì cứu nàng đã chết, chết phía trước còn cố sức đối nàng nói, A đàm, Ngươi còn nhớ rõ kia một năm mùa hè sao Ta đôi mắt nhìn không thấy Ngươi mỗi ngày bồi ở ta bên người Á đàm, ngươi vĩnh viễn là ta Trong trí nhớ nữ hài kia Sau đó, hắn đã chết Khương đàm khóc đến rơi lệ đầy mặt Không, ngươi đừng cứu ta Ta không phải nữ hài kia Nàng khóc lóc tỉnh lại, đứng dậy ở phía trước cửa sổ đứng yên thật lâu Ngộng giống nhau có dự báo tác dụng Cũng đại biểu cho nàng nội tâm lo lắng Có lẽ, này biểu thị du minh cẩn sẽ vì cứu nàng mà chết cùng nàng phía trước nhìn đến báo động trước đối thượng. Chính là, nàng không phải nguyên lai like cái kia Khương Đàm A. Nàng cần thiết muốn nói cho Du Minh Cẩn tình hình thực tế, bằng không, Du Minh Cẩn thật sự vì nàng đã chết, còn tưởng rằng cứu chính là thiếu niên thời điểm bồi hắn nữ hai kia, đó chính là nàng lừa hắn. Khương Đàm lấy qua di động, vừa mở ra, liền thấy được Du Minh Cẩn phát cuối cùng một cái tin tức, ta tưởng ngươi. Nàng cái mùi đau xót, nghĩ nghĩ, đã phát một đoạn lời nói đến Du Minh Cẩn di động, Du Minh Cẩn. Có một việc ta cần thiết muốn nói cho ngươi, ta không phải ngươi thiếu niên thời điểm nhận thức cái kia khương đàm, ta. Chỉ là đến từ một cái khác thời không một cái khác linh hồn. Ngươi nhận thức nữ hải kia, đã không còn nữa. Nàng đem chính mình trải qua nói một chút, cuối cùng nói, ngượng ngùng, ta không phải cố ý lừa ngươi, chỉ là chuyện này không thể tưởng tượng, cũng vô pháp giải thích, ngươi thích người đã không còn nữa, ngươi. Không cần quá thương tâm, nếu cảm thấy khó có thể bình phục tâm tình, chúng ta liền không cần gặp lại. Chúc hảo. Phát xong tin tức, nàng ngơ ngác ngồi ở phía trước cửa sổ thật lâu. Đồng nhiên, một trận di động tiếng chuông văng lên, nàng chạy nhanh cầm lấy di động, phát hiện là hoác đại sư. Nàng tiếp nghe xong điện thoại, hoác đại sư thanh ẩm văng lên, khương đại sư, không hảo, bọn họ này một kỳ tham gia tiết mục học viên đều mất tích trong đó có ta đại đồ đệ, ta đã đuổi lại đây, nơi này tương đối phiền thoái, ngươi có thể hay không lại đây hỗ trợ. Nguyên lai, like, lần này huyền học đại xấm quan là tham dò một cái nguyên thủy rừng th Nghe nói rừng rậm có một cái hồ sâu, khoảng thời gian trước có hai bát du khách trải qua nơi đó, kết quả mất tích vài người. Vì thế, huyền học bật Mỹ lần này đi nơi đó xem quan, thuận tiện tra trà sao lại thế này. Cái kia hồ sâu ở rừng rậm chỗ sâu trong, người bình thường căn bản vào không được, phía trước hai đám người đều là nhà thám hiểm. Nghe nói lần này cần đi chỗ đó, rất nhiều người đều chờ mong, nhìn phát sóng trực tiếp, kết quả, bọn họ một nhóm người đi rồi hồi lâu, vừa đến hồ sâu bên cạnh, đi theo Kameza đều xỉu. Tỉnh lúc sau, phát hiện kia mấy cái huyền học đại sư mất tích. Phong phát sóng trực tiếp mọi người chỉ nhìn đến một mảnh đen nhánh, hoặc là che khuất ca mạ giặt thảo, tiếp theo nghe được vài tiếng kêu sợ hãi, phía dưới liền cái gì đều nhìn không tới. Mọi người loạn làm một đoàn qua đã lâu, tiết mục tổ mới đi đem nhân viên công tác cứu trở về tới, nhưng cái đó nhân viên công tác cũng không biết đã xảy ra cái gì. Bởi vì Khương Đàm cùng Kim tiền rời khỏi, lại đào thải mấy cái, huyền học đại sư chỉ còn 5 người, trừ bỏ Chu Thanh Thanh đều biến mất. Mọi người rất kỳ quái, như thế nào liền lộ Chu Thanh Thanh đâu. Chu Thanh Thanh cũng hết đường chối cãi, nàng cái gì cũng không biết ta. Bởi vì trong đó có thật phù môn đại đệ tử, tiết mục tổ chạy nhanh liên hệ Hoác Đại Sư, Hoác Đại Sư cảm thấy sự tình quỷ dị, chạy nhanh xin giúp đỡ Khương Đàm. Khương Đàm nghe thấy cái này tin tức, lập tức ngồi máy bay đi cái kia nguyên thủy rừng rậm. Hoác Đại Sư liền ở rừng rậm giao lộ chờ hai người hội hợp, từ dẫn đường mang theo vào rừng rậm. đi tới, đi tới Bọn họ vào một mảnh càng thêm thật lớn rừng rậm, bên trong đều là che trời đại thụ, che trời, đúng là giữa hè, bên trong ẩm ướt không được, lại buồn lại nhiệt, mỗi người huy mổ hơi như mưa. Hoác đại sư có điểm chịu không nổi, hắn rốt cuộc tuổi lớn, đỡ thân cây thở dốc Hoác đại sư, ngày trước đi ra ngoài chờ ta, ta cùng dẫn đường vào đi thôi. Khương Đàm nói, Hoác đại sư đích xác có điểm duy trì không được, hắn gật gật đầu, cùng những người khác lui đi ra ngoài. Vì hiểu biết Khương Đàm bọn họ tình huống. Phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục, chỉ có một camera ra theo đi vào. Bởi vì mất tích sự tình đã khiến cho rất nhiều người chú ý, cho nên, mọi người càng chú ý phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người. Khương đàm, dẫn đường, camera ra ba người ở trong rừng rầm gian nan hành tẩu, đi rồi không biết bao lâu, đống nhiên không chung một cái tiếng sớm, mưa to tầm tã mà xuống. Nơi này nước mưa nhiều, khương đàm đám người đã chuẩn bị tốt áo mưa, chạy nhanh tìm một chỗ tránh mưa, chỉ chốc lát sau, qua cơn mưa trời lại sáng. Thái Dương tiếp tục bạo phơi. Khương Đàm đám người lại tiếp tục đi phía trước đi, bọn họ tới rồi mấy cái huyền học đại sư mất tích địa phương, đáng tiếc, nước mưa cỏ rửa cho nên manh mối, bọn họ chỉ có thấy một mảnh đất trống. Khương Đàm ở đất trống đi rồi một vòng, chân mày cau lại. Nơi này hơi thở có điểm quen thuộc, là Phong phát sóng trực tiếp khán giả Khẩn Trương nhìn phát sóng trực tiếp, hảo Khẩn Trương, lần trước chính là ở chỗ này ra sự, Khương Đàm phải cẩn thận a. Ai, vì cái gì Khương Đàm một người tới a? Lần trước như vậy nhiều người gặp chuyện không may, như thế nào không nhiều lắm phái vài người lại đây. Ta khẩn trương không được, dự cảm. Mau đã xảy ra chuyện. Đông nhiên, màn ảnh kịch liệt lung lay lên, một tiếng kinh hô màn ảnh trợt, tiếp theo là trọng vật rơi xuống đất thanh âm, màn ảnh tối sầm. Phong phát sóng trực tiếp người xem xôi trào, thiên A, lại đã xảy ra chuyện, Khương Đàm cũng không được sao. Mau cứu người A, bọn họ cũng quá tự tin, liền như vậy hai người, thiên A, ta thích nhất diễn viên chính là Khương Đàm. Nàng cũng không thể xảy ra chuyện a. Hoắc đại sư cũng nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp đầu, nhìn đến màn ảnh đen, hắn tạch một chút đứng lên. Huyền học bật mỹ tiết mục tổ chạy nhanh phái người lại vào rừng rậm, đi rồi một nửa, đừng phải trở về dẫn đường cùng người quay phim, bọn họ hai người cũng là bỗng nhiên hôn mê, tỉnh lại đã không thấy tăng hơi Khương Đảm. Chuyện này nháo thật sự đại, Khương Đảm mất tích thực mau thượng hoặc search up. Quách Quỳnh, Lục yêu, Triệu ra ra cùng Tiểu Lê bọn người mau vội muốn chết. Quách Quỳnh ở trong đàn phát tin tức Sao lại thế này, ai làm Khương Đàm đi nguy hiểm như vậy tiết mục, Tiểu Lê đâu? Lúc Nhiêu, được rồi, Tiểu Lê quản được Khương Đàm sao? Ta hỏi thăm, nghe nói là thật phù môn đại đệ tử mất tích, hoặc đại sư xin giúp đỡ Khương Đàm, Khương Đàm mới đi. Triệu ra ra, đại gia không cần lo lắng, ta tin tưởng Khương Đàm. Quách Quỳnh, mặc kệ tin tưởng không tin, chúng ta nhanh lên phái người đi hỗ trợ tìm người đi. Lúc Nhiêu, ai, thật phù môn đã phái người, người thường thật sự giúp không được gì, gì. Du Minh Cẩn đâu? Đều như vậy, như thế nào hắn còn không nói lời nào? Trong đàn thật lâu không có Du Minh Cẩn hồi phục, Lục Nhiêu sinh khí, cùng Quách Quỳnh, triệu ra ra đám người tiến đến rừng rầm ngoại. Đáng tiếc, rừng rầm bị phong tỏa, không cho người đi vào, thật phù môn cùng với phái một bát đệ tử đi vào, kêu bát đệ tử ở mọi người mất tích địa phương xoay nửa ngày, đã không có mất tích, cũng không có xảy ra chuyện, chính là, bọn họ cũng tìm không thấy người. Bọn họ lại dạo qua một vòng phát hiện đã mất tích mọi người xuất hiện tại chỗ, chỉ không thấy Khương Đàm. Những người đó vẫn luôn hôn mê, cũng nói không nên lời nguyên cơ tới. Khương Đàm đã mất tích 8 giờ, Lục Nghiêu, Quách Quỳnh, Triệu Gia ra nôn nóng chờ ở rừng rậm ngoại, liền thẩm tắc đều tới, Du Minh Cẩn vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Lục Nghiêu tức điên, trực tiếp gọi điện thoại cấp Du Minh Cẩn, Du Minh Cẩn không có tiếp, Dương Phàm tiếp. Dương Phàm mỏi mệt thanh âm truyền đến, ta đã biết, chính là Du Minh Cẩn ở phát sốt, hôn mê bất tỉnh. Hắn tỉnh ta lập tức nói cho hắn. Dù Minh Cẩn đích sắc phát sốt, không hề nguyên nhân, hắn từ tối hôm qua bắt đầu liền suất cao không lùi, hôn hôn chầm trầm, vẫn luôn không tỉnh lại. Dương Phạm mới vừa cúp điện thoại, Dù Minh Cẩn liền tỉnh. Do dự thật lâu sau, Dương Phạm vẫn là nói cho Khương Đàm tình huống. Dù Minh Cẩn vừa nghe liền nóng nảy, lập tức kéo suy yếu thân mình thượng phi cơ, ở trên đường, hắn mới nhìn đến Khương Đàm nhắn lại. Khương Đàm nhắn lại viết thực kỹ càng tỉ mỉ, Du Minh Cẩn sau khi xem xong, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai, đây là Khương Đàm bí mật. Phía trước sở hữu nghi hoặc đều có giải thích, Du Minh cẩn từng câu từng chữ lặp lại nhìn rất nhiều biến, thẳng đến đem Khương Đàm mỗi một câu đều khắc vào trong lòng, sau đó xóa bỏ. Hắn biết, những lời này không thể để cho người khác nhìn đến. Khương Đàm nói làm hắn đừng rời khỏi kinh đô, còn nói nếu nàng có nguy hiểm, hắn không thể đi, nàng tự nhiên có phương pháp thoát vây, chính là, hắn cần thiết đi. Bởi vì hắn không dám đánh cuộc, nếu Khương Đàm dự báo chung có hắn Có lẽ hắn mới là Khương Đàm thoát vây mấu chốt nhân vật, hướng chi, hắn đã hiểu biết tới rồi, hiện tại chỉ có Khương Đàm còn không có tìm được. Mấy cái giờ sau, Du Minh Cẩn tới rồi rừng rậm bên ngoài. Thầm tác lục nhiêu đám người đã nháo muốn bảo đi, Hoác Đại Sư đang ở ngăn trở, nghe được Du Minh Cẩn cũng nói muốn bảo đi, hắn đầu đều lớn. Hoác Đại Sư nói, các người là người thường, đi chỉ biết càng thêm nguy hiểm, đừng nóng nội, chúng ta thật phù môn lập tức phái ra nhóm thứ ba đệ tử. Du Minh Cẩn kiên trì. Ta cần thiết muốn đi, chỉ có ta đi mới có thể tìm được khương đàm. Hoác đại sư, vì cái gì? Du minh cẩn, trực giác. Hoác đại sư nhìn kỹ hắn hai mắt, túi đầu véo chỉ tính tính. Hảo, ngươi đi vào, cùng ta tiểu đệ tử cùng nhau. thẩm tắc nóng nảy, ta cũng muốn đi vào, ta là duy nhất một cái cùng khương đàm có duyên người. Chỉ có ta đi, mới có thể tìm được nàng. Hoác đại sư, ngươi cũng là trực giác. Thầm tắc, là. Hoác đại sư, hảo, vậy các ngươi cùng nhau đi vào. Lục Nhiêu xuống tới, ta cũng có trực giác. Hoác Đại Sư đau đầu, bọn họ hai cái khí vật cường, có lẽ hữu dụng, người gần nhất tương đối mốc, đường theo vào đi. Hoác Đại Sư phái năm cái tuổi trẻ tinh anh đệ tử, hơn nữa thẩm tắc cùng Du Minh Cẩn, tổng cộng 7 người, xuất phát vào rừng rậm. Dọc theo đường đi còn tính thuận lợi, bọn họ đều là tuổi trẻ lực tráng người trẻ tuổi, đi được thực mau mấy cái giờ sau, liền tới gần hồ sâu. Đồng nhiên, rừng rậm trung truyền đến bá bá bá thanh âm. Vô số lớn lớn bé bé xả vào ra. Không tốt, này đó xả phần lớn có độc, chạy mau Cầm đầu thật phù môn đệ tử kêu lên. Mấy cái thật phù môn đệ tử có dùng phù, có lấy một kiếm, mỗi người tự hiện thần thông. Đáng tiếc, căn bản đánh không lại này đó xả, bọn họ một mặt lui về phía sau một mặt ngăn cản. Bọn họ thật vất vả chạy trốn tới một bên, mới phát hiện, trừ bỏ bị du minh cẩn cùng thầm tắc, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Có hai cái độc thương thực trọng. Lập tức ăn vào thuốc giải độc đều không được, đã hôn hôn trầm trầm Các ngươi chạy nhanh đem bọn họ mang về. Du Minh Cẩn nhanh chóng quyết định. Ngươi không quay về sao? Một cái đệ tử hỏi. Du Minh Cẩn gật đầu, ta nhìn nhìn lại. Tên đệ tử kia nóng nảy, không được, nơi này quá nguy hiểm. Phía trước vài lần đều không có xả hiện tại bỗng nhiên có nhiều như vậy xả Chúng ta không thích hợp lại thăm dò, cần thiết lập tức trở về. Du Minh Cẩn kiên trì lưu lại. Hơn nữa nói hắn tìm người thực mau là có thể tiến vào giúp hắn, bất đắc dĩ, nhưng cái đó đệ tử vội vã cứu người, chỉ phải đi về trước. Thẩm Tắc cũng giữ lại. Du Minh cần nhíu mày, ngươi vì cái gì không đi? Thẩm Tắc đáp ý, ngươi không phát hiện sao? Vừa rồi những cái đó xả căn bản không dám tới gần ta, A Đàm cho ta dùng quá rất nhiều lần phù, nói không chừng là có thể phóng xả. Du Minh cẩn khinh thường cười lạnh một tiếng, xoay người vào giường rậm. Đáng tiếc, hai người đều không nhận lộ, đi tới đi tới. Bọn họ mới phát hiện lạc đường, căn bản không có nhìn đến trong truyền thuyết hồ sâu. Cuối cùng, ở một cái ngã rẽ, hai người bởi vì phương hướng xảo lên. Cuối cùng, du minh cần phiền, chúng ta vốn dĩ cũng không phải một đường. Hà tất ở bên nhau, ngươi đi ngươi, ta đi ta không phải hảo. Thẩm tác không phục, hảo, ta đi ta, gặp lại. hắn dẫn đầu đi rồi bên phải kia một cái lộ, du minh cần đi rồi mặt trái. hắn theo con đường này lên núi, càng đi càng hiểm. Trong rừng rầm hói bức khó nhịp. Du Minh cẩn quần áo đã sớm ướt đấm, hắn mồ hôi đầy đầu, mồ hôi từng dọt chảy xuống tới, có lưu tới rồi hắn trong ánh mắt. Du Minh cẩn đôi mắt bị mồ hôi đau đớn, nhịn không được nhắm mắt lại, dôi tay lau một phên hãn, lại mở to mắt, trước mặt hắn một mảnh mơ hồ. Hắn mắt tật lại tài phát. chương 80-080 Du Minh cẩn trước mặt một mảnh mơ hồ, ngay từ đầu còn có thể thấy được lộ, sau lại liền lộ đều thấy không rõ. Hắn còn ở phát suốt, mệt đến không được, chỉ đi rồi hai bước. Đã bị một cái gốc cây vướng ngã, ba lô rớt đi xuống. Du Minh Cẩn đỡ đầu ngồi ở gốc cây thượng. Sàn xa xa tiếng bước chân chuyển đến, một người giống như đi tới hắn bên người. Thầm tắc. Du Minh Cẩn không xác định kêu một tiếng. Ta không phải thầm tắc, ta là thật phù môn người, cố ý lại đây tìm các người. Du Minh Cẩn, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Người nọ thanh âm có điểm khẳng khàn. Hắn phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, giống như đem Du Minh Cẩn ba lô nhặt lên. Tới thời điểm. Dũ minh cần ba lô thả mấy bình thủy, ở hoi bức thời tiết, bổ thủy rất quan trọng, hắn đã uống lên mấy bình, hiện tại chỉ còn lại có hai bình. Người nọ đem trong đó một lọ thủy cầm lấy tới đưa cho hắn, du minh cần khắc cực kỳ, từ ngực ừ uống lên hơn phân nửa, lại dùng còn thừa nước trong rửa rửa mặt. Hắn quay mặt đi, chỉ có thể phân biệt người bên cạnh tuổi giống như không nhỏ, cũng thấy không rõ dung mạo. Người nọ thực mau phát hiện hắn dị thường, hỏi, người đôi mắt làm sao vậy? du minh cần nói hắn đôi mắt tình huống Người nọ nghĩ nghĩ nói, hẳn là chỉ là lâm thời, ngươi nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát lại đi tìm người, ta trước khắp nơi nhìn xem. Người nọ rời đi, dù Minh cẩn nghỉ ngơi trong chốc lát, đôi mắt hảo một ít, tuy rằng xem đồ vật vẫn là mơ mơ hồ hồ, ít nhất có thể thấy hai ba mễ nội cây cối. Hắn mới vừa đứng lên, hơn 10 mét ngoại, cái kia xa ách thanh em người đối hắn kêu, ta tìm được khương đảm, mau tới. du Minh cẩn tinh thần chấn động, lập tức hướng người nọ phương hướng chạy, người nọ cũng xoay người liền chạy. Hai người một trước một sau tới rồi một cái đất trống, người nọ không thấy. du Minh cẩn mơ mơ hồ hồ thấy được cách đó không xa cảnh tượng. Vô số xà làm thành một vòng tròn, trong giới một cái nữ hài, chính khoanh chân ngồi ở trên tàng đá, nàng ăn mặc màu trắng váy áo, trong lòng ngực ôm một cái đồ vật vẫn không núp đích. Người nọ đúng là Khương Đàm. du Minh cẩn không biết Khương Đàm tình huống, chạy nhanh vọt qua đi. Đông nhiên, từ bên cạnh chui ra một cái rắn cặp nong, một cái đại khái ba bốn mẹ lớn lên rắn hổ mang, thân mình ổn lượng. Cũng nhanh chóng nhằm phía Khương Đàm. Một người hai xả cơ hồ đồng thời tới rồi Khương Đàm bên người, Khương Đàm vẫn là vẫn không nhúc đích. Rắn cạp nong thực độc, Du Minh Cẩn không kịp nghĩ nhiều, thả người nhào tới, đuổi ở rắn cạp nong phía trước ôm lấy Khương Đàm, cái kia xả một ngụm cắn ở hắn phía sau lưng. Cơ hồ đồng thời, mặt khác một cái rắn hổ mang cũng tới rồi, nó một ngụm cắn ở Du Minh Cẩn cánh tay thượng. Khương Đàm mở mắt, ly đến gần, Du Minh Cẩn mới nhìn đến Khương Đàm trong lòng ngực ôm một con nho nhỏ hổ Khương Đàm phất tay, đem kia hai điều xà đánh lui, nôn nóng xem Du Minh Cẩn, "Sao ngươi lại tới đây? Đây là rắn cạp nong cùng rắn hổ mang chúa a, ngươi này không phải tìm chết sao?" Này hai loại xà độc tính rất lớn, vài phút nội nhưng tạo thành người tử vong. Khương Đàm bất chấp mặt khác, chạy nhanh phất tay vẫy bùa, đem cơ độc phù chụp ở Du Minh Cẩn trên người, nhìn màu đen độc huyết một chút ra tới, mới hơi chút yên tâm một ít. Du Minh Cẩn không màng miệng vết thương, lo lắng nhìn nàng, "A Đàm, ngươi không sao chứ?" Khương Đàm thở dài, Ta đương nhiên không có việc gì, ngươi như thế nào ngu như vậy, ta. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, ta lại không phải nàng. du Minh cẩn sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói ngươi không phải. Ta minh bạch, ta thừa nhận, ta cảm kích nàng, vẫn luôn niệm nàng, chính là, chân chính làm ta động tâm chính là ngươi, người ta thích cũng là ngươi. Khương đàm đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn hắn, rõ ràng không lớn tin tưởng. du Minh cẩn thở dài, A đàm, ta thích ngươi, không phải bởi vì nàng đã từng giúp qua ta. Hắn sửa sửa nàng bên má tóc mái, "Adam, ngươi không cần hoài nghi, thời gian cũng đủ trưởng, ta sẽ làm ngươi chậm rãi minh bạch." Loại này thời điểm không thích hợp nói hết tâm sự, Khương Đàm kiểm tra rồi một chút Du Minh Cẩn miệng vết thương, phát hiện không có gì vấn đề lớn, nàng xả mấy cây thảo dược, mai nhỏ cấp Du Minh Cẩn đắp ở miệng vết thương thượng, hai người chuẩn bị rời đi. Khương Đàm Thủy đã sớm uống hết, nàng môi khô nước, Thiếu Thủy nghiêm trọng, Du Minh Cẩn đem còn sót lại dư một lọ thủy đưa cho nàng, nàng uống lên, cái tinh quang Du Minh Cẩn lúc này mới phát hiện, bốn phía xả không biết khi nào rút lui, hắn kỳ quái hỏi Khương Đàm. Khương Đàm như mày, kỳ quái, ta cho rằng chúng nó là vì này viên dược thảo tới. Nàng cẩn thận đào bên cạnh một viên dược thảo, đặt ở Du Minh Cẩn ba lô, lại bế lên tiểu hồ ly nói, cái này vật nhỏ chúng độc, thương thực trọng, ta muốn cứu nó, cũng là vì này viên dược thảo, mới nhiều đợi trong chốc lát. Du Minh Cẩn thở dài, những người khác đều đi ra ngoài, chỉ có ngươi không có trở về, đại gia cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Khương Đàm những mày, những người khác đều đi trở về. Du Minh Cẩn gật đầu, đúng vậy. Khương Đàm sửng sốt một chút, sắc mặt biến đổi, không tốt. Một cái khàn khàn thanh âm chuyển đến, ha hả cái gì không hào đâu. Ta cảm thấy hảo thật sự đâu. Du Minh Cẩn ngầm đầu, nhìn hơn 10 mét ngoại người nọ, vui mừng khôn siết, là người à, vừa rồi ngươi đi đâu nhì. Người nọ cách khá xa, hắn đôi mắt vẫn như cũ thấy không rõ. Khương Đàm biểu tình dùng mình, Du Minh Cẩn, hắn là Kim Bằng Phi. Ngươi không quen biết sao. Du Minh Cẩn sửng sốt cái gì? Hắn nói hắn là thật phù môn đệ tử. Khương Đàm lần này chú ý tới hắn đôi mắt vấn đề. Nàng lập tức cấp Du Minh Cẩn vẽ cái mình mục phù. Du Minh Cẩn đôi mắt khôi phục. Hắn rủi rủi mắt, nhìn cách đó không xa Kim Bằng Phi ngây ngẩn cả người. Khương Đàm đã bình tĩnh lại. Kim Bằng Phi, ngươi cố ý dẫn Du Minh Cẩn lại đây. Muốn làm cái gì? Kim Bằng Phi cười đắc ý, ta đã đem muốn làm làm xong. Haha, ha, Khương Đàm, thơ hồng cổ Hương vị như thế nào Khương Đàm sắc mặt biến đổi, sờ sờ mặt, che che ngực. Kim Bằng Phi cười lạnh, tơ hồng cổ vô sắc vô vị, uống xong đi sẽ không có cảm giác, chân chính có cảm giác thời điểm. Chính là thi cổ người tưởng khống chế người thời điểm. du minh cẩn, người có phải hay không thích Khương Đàm? Có phải hay không cảm thấy nàng cao cao tại thượng, khó có thể khống chế? Hiện tại, quyền khống chế giao cho người, cảm kích ta sao? Người có ý tứ gì? du minh cẩn cảm thấy không ổn. Hán phía trước cũng truy quá Khương Đàm phát sóng trực tiếp. Đại khái hiểu biết tơ hồng cổ. Kim Bằng Phi càng đắc ý, đối Du Minh cần nói, đây là trải qua ta lại lần nữa cải tiến tơ hồng cổ. Mẫu cổ ở ngươi chỗ đó, tử cổ ở Khương Đàm chỗ đó. Ha ha, về sau, ngươi liền có thể khống chế Khương Đàm. Ngươi muốn cho nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó. Nàng về sau sẽ đối với ngươi trung thành và tận tâm, tình ý miên man. Không tin, ngươi hiện tại liền có thể thử xem. Du Minh Cẩn sắc mặt cũng thay đổi. Khương Đàm đã ổn định tâm tình, hỏi Du Minh Cẩn. Người ăn qua uống qua hắn cấp đồ vật sao. Du Minh Cẩn sắc mặt tái nhợt, không có, ta nước uống đều là chính mình mang đến. Khương Đàm những mày, hắn lấy quá người ba lô. Du Minh Cẩn bừng tỉnh đại ngộ lại sau hận không ngừng, là, ta lúc ấy đôi mắt cơ hồ nhìn không thấy, rất nghiêm trọng. Khương Đàm minh bạch, Kim Bằng Phi khẳng định là đem mẫu cổ hạ ở Du Minh Cẩn ba lô trong nước, cho hắn uống lên, lại cấp một khắc bình dưới nước từ cổ, từ Du Minh Cẩn cho chính mình. Cẩn thận mấy cũng có sai sót thế nhưng vẫn là làm hắn cấp tính kế. Nàng lệnh lùng nhìn Kim Bằng Phi, Kim Bằng Phi, xem ra Kim Thiền phản phệ còn chưa đủ A. Kim Bằng Phi cắn răng, Khương Đàm, ngươi không thể có thể giải cổ sao. Có bản lĩnh ngươi giải A, cho ngươi chính mình giải tử cổ, ngươi liền có thể nhìn đến Du Minh Cẩn cùng Kim Thiền giống nhau hộp máu không ngừng, hình dung tiểu tụy, bất tử không sống. Haha, ha, Kim Thiền phản phệ sẽ ở Du Minh Cẩn trên người tái diễn một lần, ngươi vừa lòng sao. Khương Đàm những mày, Ta có thể cấp du minh cẩn giải cổ. Kim bằng phi sử suốt, ngươi liền mẫu cổ đều có thể giải. Hảo, có bản lĩnh ngươi giải, ngươi nhìn xem du minh cẩn có thể hay không chịu được lan lột. Khương đàm Đỗng nhiên rơ tay, bá bá bá một đạo kim sắc linh phụ thành hình, nàng vừa nhất, cái kia linh phụ bổ nhào vào kim bằng phi trên người. Kim bằng phi cúi đầu nhìn nhìn, có chút hoang mang. Khương đàm cười lạnh, ngươi chỉ cần ly kim thiền trăm mét trong vòng, kim thiền phản phệ tăng thêm gấp đôi, kim bằng phi. Ta phía trước đối với ngươi vẫn là quá thiện lương. Kim Bằng Phi khinh thường, nào có loại này phụ. Khương Đàm, ngươi thử xem xem. Kim Bằng Phi có điểm thấp thỏng, vốn dị hắn còn muốn nhìn Khương Đàm cùng Du Minh cẩn trung cổ lúc sau hiệu quả đâu, hiện tại cũng vô tâm tư. Bất quá, hắn vẫn là không phục ngược lại đối Du Minh cẩn nói, Du Minh cẩn, mẫu cổ ở ngươi kia, ngươi tùy thời có thể khống chế Khương Đàm, ngươi trong lòng suy nghĩ mong muốn, chỉ cần về Khương Đàm, đều sẽ thực hiện, chẳng sợ ngươi đêm khuya tưởng nàng Hy vọng nàng xuất hiện ở bên cạnh ngươi, chỉ cần nàng có một hơi nhi, nàng đều sẽ bằng mau thời gian đuổi tới ngươi chỗ đó. Ha ha ha, Kim Bằng Phi đi rồi. Du Minh cẩn thực lo lắng, nhìn về phía Khương Đàm. Khương Đàm lắt đầu, về sau lại nói, đi về trước. Du Minh cẩn lúc này mới nhớ tới thẩm tắc, rời đi phía trước, bọn họ đến trước đem thẩm tắc tìm được. Hai người cùng đi tìm thẩm tắc. Bọn họ đi rồi một đoạn đường, hô vài câu, thẩm tắc thanh âm chuyển đến, Khương Đàm. Ngươi không có việc gì." Hắn từ bên cạnh rừng cây lao tới, kinh hỉ nhìn Khương Đàm, nhịn không được đỡ Khương Đàm bả vai, không ngừng hỏi: "Ngươi có hay không bị thương, vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy?" Nhìn Thẩm Tắc gấn ở Khương Đàm trên vai tay, Du Minh cẩn trong lòng nghẹn muốn chết, qua đi một phen đẩy ra Thẩm Tắc tay, che ở Khương Đàm phía trước nói: "Chúng ta đều không có việc gì, hảo, nhanh lên đi ra ngoài đi." Thẩm Tắc không vui, "Ta hỏi Khương Đàm đâu." Du Minh cẩn ngươi không cần bao biện làm thay. Nàng lại không phải ngươi bạn gái, ngươi làm gì bá đạo như vậy? Hắn bỏ qua cho Du Minh Cẩn, tiếp tục hỏi Khương Đàm, ngươi không sao chứ? Ai? Ngươi trong lòng ngực ôm chính là cái gì? Tiểu Hồ Ly. Khương Đàm gật đầu, đứng vậy, nó bị thương, chờ đem nó thương dưỡng hảo, ta sẽ đem nó đưa đến trên núi. Nói xong, nàng ngẩn đầu đi xem Du Minh Cẩn, nhìn đến Du Minh Cẩn đầy mặt không ho, khẩn trưng lên. Nàng đến gần rồi Du Minh Cẩn, đàng ra tay phải cẩn thận lôi kéo hắn tay áo Nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào không vui, là ta làm sai cái gì sao? Du Minh cẩn túi đầu, thấy được Khương Đàm thật cẩn thận bộ dáng. Hắn sửng sốt, phía trước Khương Đàm tuyệt không sẽ như thế. Khương Đàm ôm hắn cánh tay lắc lắc, làm nũng nói, ngươi đừng nóng giận, ta bảo đảm về sau không bao giờ cùng thẩm Tắc nói một lời. Du Minh cẩn mặt hơi đổi, đây là hắn vừa rồi trong lòng tưởng, hắn không nghĩ làm Khương Đàm cùng thẩm Tắc có bất luận cái gì liên hệ. Thẩm Tắc kêu to, Khương Đàm ngươi làm sao vậy? Chúng ta Du Minh Cẩn nhớ tới vừa rồi tơ hồng cổ, tâm bang bang loạn nhảy lại hoảng lại cấp, không có, á đàm, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta sẽ không khống chế ngươi. Khương Đàm che che ngực, nhữ nhữ mày nói, đi thôi. Cùng chung cổ thẩm tắc bất đồng, nàng có thể nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình, bởi vì Du Minh Cẩn không hiểu khống chế, cũng không nghĩ khống chế, nàng giống nhau thời điểm hẳn là không có việc gì. Chính là, cái này cổ nhất định phải giải. Quá nguy hiểm thật là đáng sợ. Nàng tự không chế lực rất mạnh, thế nhưng thiếu chút nữa chúng chiêu. Nàng không biết cái này tơ hồng cổ có cái gì thay đổi, tạm thời cũng không thể dùng phù áp chế, đành phải có thời gian nghiên cứu một chút. Ba người mới vừa đi đến nửa đường, liền thấy được chạy tới thật phù môn đệ tử, nhìn đến Khương Đàm bình yên vô sự, bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu người đều cứu về rồi, đại gia có thể rời đi. thẩm tác nhiệt tình nói, Á Đàm, ngươi ngồi ta xe trở về đi, còn có lục nghiêu quách quỳnh triệu ra ra. Bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Nói xong, hắn đắc ý nhìn Du Minh Cẩn liếc mắt một cái. Hắn biết, Khương Đàm rất coi trọng này mấy cái bằng hữu khẳng định sẽ cùng bọn họ cùng nhau. Khương Đàm cùng Lục Nhiêu Quách Quỳnh đám người nói nói mấy câu nói, ta cùng Du Minh Cẩn cùng nhau, các ngươi cùng thẩm tắc đi thôi. Triệu ra ra không vui, Du Minh Cẩn xe rất lớn, ta không muốn cùng bọn họ thế cùng ngươi cùng nhau đi. Khương Đàm lắc đầu, không được, các ngươi đều cùng thẩm tác Nàng còn muốn ở trên xe cùng Du Minh Cẩn nghiên cứu tơ hồng cổ. Từ trở về, nàng sát mặt vẫn luôn có điểm khó coi, mọi người không biết đã xảy ra cái gì, chơ mắt nhìn nàng thượng Du Minh Cẩn xe. Dương Phàm lái xe, trong xe chỉ có Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm. Khương Đàm vừa lên xe liền gấp không chờ nổi nói, Du Minh Cẩn, ngươi thử lại. Chương 81081 Du Minh Cẩn thập phần có gấp, ta nên làm như thế nào? Khương Đàm nghĩ nghĩ, ngươi liền ở trong lòng yên lặng tưởng hy vọng ta như thế nào làm? Du Minh cẩn mặt bá một chút đỏ, ánh mắt chốn tránh, ta không dám tưởng. Khương Đàm ngẩn ra một chút, theo sau mặt hơi hơi nóng lên, rồi nói: "Ngươi không cần tưởng như vậy quá mức." Nói xong nàng hối hận, vội vàng nói: "Ngươi có thể ở trong lòng tưởng hy vọng ta cho ngươi sướng bài hát." Du Minh cẩn liên tục gật đầu: "Hảo, vậy sướng bài hát đi." Hắn lời này vừa ra, Khương Đàm lập tức nhẹ giọng ca sướng lên, nàng rất ít trước mặt người khác ca hát, đây là lần đầu tiên, nàng tuyển chính là một đầu tình ca, sướng thập phần trên miên. Nàng Thanh Âm càng ngày càng ngu, giống như tình nhân nói mớ, lại quay đầu nhìn Du Minh Cẩn, ánh mắt nu tình như nước. Bị như vậy tiếng ca vần quanh, bị ý trung nhân như vậy nhìn, Du Minh Cẩn đều ngây ngốc. Hắn ôn Nhu chuyên chú nhìn Khương Đàm, nhìn nàng hơi hơi ửng đỏ diễm quang bắn ra bốn phía mặt, ôn Nhu như nước con người, con môi lơ mi, hắn ánh mắt dần dần nhiệt liệt. Cuối cùng, hắn ánh mắt rũ xuống, nhìn nhìn Khương Đàm hơi hơi khép mở mềm mại đôi môi, hầu kết lăn lộn một chút. Khương Đàm tiếng ca bỗng nhiên ngừng. Nàng đầy mặt bỏ bừng, tựa hồ trong lòng ở dãy rủa cái gì, cuối cùng, nàng mày hơi hơi nhữ một chút, khuynh quá thân mình, hơi hơi ngằng đầu, hôn lên dù Minh cần môi. Dù Minh cần đôi mắt lập tức trợn tròn, có điểm khó có thể tin. Bất quá, trên môi mềm mại xúc cảm làm hắn thực mau mất đi lý trí, hoàn toàn luân hãm, hắn tay thuận thế đẻ lại khương đàm cái gái, chiếm cứ chủ động. Trong xe độ ấm đều giống như lên cao. Ở phía trước lái xe dương phàm thở dài, hắn nghĩ đến muốn hay không đánh gậy hai người một chút. Bất quá, nghĩ đến Du Minh cẩn trong khoảng thời gian này ngày ngày dày vò, đêm không thể miên, hắn vẫn là từ bỏ. Khổ lâu như vậy, khiến cho hắn ngọt một lần đi. Du Minh cẩn đầu góc vực vực, chỉ nghĩ còn chưa đủ, nghĩ muốn càng nhiều, được đến càng nhiều, thẳng đến Khương Đàm gửi bỏ hắn đệ tam viên áo sơ mi nút thát, hắn mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Hắn đông nhiên mở to mắt, đẩy ra Khương Đàm, lại hoảng lại cấp, thở hồn hề nói, không được, A Đàm, ta không nghĩ không chế ngươi, ngươi tỉnh tỉnh. hắn nhắm mắt lại hung hăng ở trong lòng mặc niệm rất nhiều lần, lúc này mới mở to mắt. Khương Đàm ánh mắt dần dần thanh minh, nàng sững sốt trong chốc lát, mới nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, nàng mặt bá một chút đỏ cái hoàn toàn. Quay đầu vừa thấy Du Minh Cẩn, nàng mặt càng đỏ hơn. Du Minh Cẩn áo sơ mi nút thắt đã bị cởi bỏ ba viên, lộ ra một mảng lớn mật sắc da thịt. Kia tiệt da thịt giống như phát ra quang, nhắc nhở Khương Đàm vừa rồi trên tay xúc cảm. Vừa rồi, nàng giống như sờ soạng nửa ngày. Biểu hiện cực kỳ không giọt giẻ. Khương Đàm mặt đều phải thiêu cháy, nàng bu mặt, buồn bực nói, "Đem quần áo khấu lên a." "Nga, nga." Du Minh cẩn tỉnh ngộ, chạy nhanh chính mình khấu nút thắt. Hắn so Khương Đàm thanh tỉnh sớm hơn, tự nhiên biết, vừa rồi có một đôi tay nhỏ bá đạo cởi bỏ nút thắt ở chính mình trên người sờ soạn nửa ngày, chỉ tưởng tượng liền nhiệt huyết sôi trào, cầm lòng không đầu. Khương Đàm lòng có sở cảm, mặt đỏ hồng thấp giọng uy hiếp, "Không được tưởng, cái gì đều không được suy nghĩ." "Nga, hảo." Du Minh cẩn liên tục đầu. Lại thấp giọng nói câu, thực xin lỗi Trong miệng nói thực xin lỗi Không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi Tưởng tượng lại chạy nhanh không chế không thể tưởng Chính là tư tưởng nơi nào có như vậy hảo không chế Hắn nơi này tư tưởng đấu tranh đến kịch liệt Khương đàm cảm thụ được đến Rốt cuộc đều là về nàng May mắn nàng tự khống chế lực hảo Bằng không không biết sẽ thế nào đâu Khương đàm cắn răng Đều nói cho ngươi đừng nghĩ Làm gì còn loạn tưởng Dù Minh cẩn lại cấp lại buồn dầu Buồn bực nói, ta khống chế không được Bằng không ngươi dùng phụ tạp vượng ta hảo. Phụt. Ngay mặt sau hai người khe khẽ nói nhỏ, phía trước Dương Phạm nhịn không được cười. Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn mới kinh ngạc phát hiện, phía trước còn có một người đâu. Dương Phạm vội vàng nói, ta cái gì cũng chưa nghe thấy, vừa rồi ta đang nghe âm nhạc đâu. Tới, đại gia cùng nhau nghe. Hắn mở ra radio, điều ra một đầu nhạc nhẹ. Dương Phạm một đánh gãy, Du Minh Cẩn mới bình phục tâm tình, Khương Đàm đang ngần người. Tơ hồng cổ đối nàng ảnh hưởng còn rất đại Cần thiết chạy nhanh giải, nếu từ nàng nơi này tử cổ giải, du Minh Cẩn nói không chừng sẽ lọt vào phản phệ, phòng chừng cùng Kim Thiền giống nhau. Nếu từ du Minh Cẩn mẫu cổ nơi đó giải, nàng còn phải nghiên cứu nghiên cứu. Hơn nữa, phía trước Dược Thảo dùng xong rồi, chờ tân Dược Thảo mọc ra tới, như thế nào đều đến một tháng. nay một tháng như thế nào quá. Nhìn đến Khương Đàm vẻ mặt vẻ hoài, du Minh Cẩn lại ấy nấy lại lo lắng. Tới rồi Khương Đàm dưới lầu, hai người xuống xe, Khương Đàm nhất biến biến bi Dù minh cẩn, ngươi đem chính mình công tác bài nhiều một chút, không thể loạn tưởng ta biết không. Mặt nàng đỏ lên, đặc biệt là buổi tối, nàm mơ đều không được có ta. Dù minh cẩn ngoan ngoan gật đầu, ta tận lực, chính là. Ta mặc kệ công tác nhiều vội, mỗi ngày đều có vô số lần nhớ tới ngươi, thật sự khống chế không được, bằng không ngươi cho ta dùng phụ đi. Khương đàm nhưng thật ra muốn dùng phụ, có thể bọn họ tình huống cùng thẩm tắc kim thiền không giống nhau. Nàng trưng mắt nhìn du minh cẩn liếc mắt một cái, không thể dùng. Ngươi muốn chính mình khống chế? Du Minh Cẩn cầm nắm tay, "Hảo." Vì cho thấy chính mình tự khống chế lực, hắn quyết định hảo hảo biểu hiện. Nhìn theo Khương Đàm rời đi, Du Minh Cẩn trở lại trên xe, Dương phàm sách một tiếng, "Ngươi có thể khống chế được sao?" Hắc hắc, vạn nam độc thân lần đầu tiên động tâm, lần đầu tiên luyến ái, lại vừa mới thổ lộ tâm ý, đúng là tình yêu cùng nhật kỳ, đường mật ngọt ngào giai đoạn, ngươi khống chế được sao? Du Minh Cẩn vừa mới tạo khởi tin tưởng bị đả kích tan tác rớt. Khương Đàm ngày hôm sau liền đi tìm Long Sơn Đào tạo dự thảo. Lúc này, Thanh Minh chuyện Định Đường ở 3 ngày sau bá ra. Tin tức vừa ra, lập tức liền thượng vài cái hot search ở Thanh Minh Truyện Định Đường, Khương Đàm Du Minh cẩn chi Thanh Minh Truyện. Hot search ạ, có fans video an lợi, cũng có một đôi già phái tới thủy quân. Khương Đàm cùng Du Minh cẩn là nhất hỏa bạo nam nữ minh tinh, đồng kỳ tiểu sinh tiểu hoa đều nhìn chằm chằm đâu, liền sợ bọn họ kích bạo, nhân khí nâng cao một bước. Cho nên Sớm liền phái thủy quân tới, ha ha, huyền học loại đề tài vẫn luôn đều thực lãnh, đại gia không biết sao. Hùng chi đây là đại nữ chủ kịch, chủ yếu giảng sự nghiệp, có thể xem sao. Là, huyền học đề tài về đến quỷ phiên đi, có nhất định chịu chúng, nhưng là chịu chúng rất nhỏ, này bộ kịch bảo không được. Đáng tiếc, Khương Đàm cùng Du Minh cẩn chọn sai đề tài. Hơn nữa này bộ kịch là cái tiểu hành đi, đạo diễn là cái tay mới, biên kịch cũng giống nhau, chỉ dựa vào hai người bọn họ căn bản căng không đứng dậy. Đúng vậy, thành viên tổ chức quá kém, nghe nói vì thỉnh du minh cẩn cùng khương đảm đoàn phim dùng một nửa nhiều tài chính, ha hả còn có bao nhiêu tiền dùng để đóng phim cùng làm đặc hiệu. Vì kiếm tiền cũng không thể như vậy đi. Đáng tiếc bọn họ phèn xe, hót xệ tiếp theo phiên sương suy. Các fan cũng lo lắng lên. Bọn họ biết, đề tài không tốt, đạo diễn biên kịch giống nhau là sự thật, bọn họ cũng vẫn luôn lo lắng này bộ kịch quá phát, sẽ ảnh hưởng thần tượng sự nghiệp. Ở thủy quân ngôn ngữ thế công hạ Có fans cũng bắt đầu đoán giận. Còn có người phát tán lời đồn, nói Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn là hướng về phía siêu cao thủ lao đóng phim đi, bởi vì thỉnh bọn họ dùng đại bộ phận tài chính, đoàn phim đều thỉnh không được hảo biên kịch, liền đặc hiệu đều làm không tốt. nay bộ kịch Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn căn bản không hảo hảo trụ, chính là vì kiếm tiền. Cuối cùng, trên mạng đều là loại này đồn đãi, các đại diễn đàn cũng là loại này cách nói. Này đó ngôn luận cũng ảnh hưởng phía trước chờ mong những cái đó người xem. Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn là chủ yếu người đầu tư, đương nhiên nhìn đến ngày đó, bọn họ ở trong đàn thương lượng nên làm cái gì bây giờ? Khương Đàm, không nóng nảy, bá ra lúc sau tự nhiên thấy rốt cuộc. Du Minh Cẩn, chính là cũng muốn chú ý một chút dư luận, không thể cho người xem lưu lại không tốt mới bắt đầu ấn tượng. Khương Đàm, bá ra lại dẫn đường dư luận bái, ngươi sẽ không tưởng tiêu tiền mua hot xệ ợp đi. Du Minh Cẩn, hót xệ ợp không phải kịch tuyên cần thiết sao? Khương Đàm, không cần, ta chưa bao giờ mua hót xệ ợp. Triệu ra ra, ngươi chưa bao giờ mua Hot Sex ấp, bất quá ngươi vẫn là mỗi ngày ở tại Hot Sex thượng, ha ha. Quách Quỳnh, dù Minh cần ngươi tưởng mua Hot Sex ấp liền mua à, chẳng lẽ ngươi tiền về Khương Đàm quản, mua cái Hot Sex ấp còn phải yêu cầu nàng phê chuẩn? Hi hi, ngươi thê quảng nghiêm a. Khương Đàm đống nhiên đặt câu hỏi, dù Minh cần ngươi có phải hay không ở loạn tưởng. Nàng quấn lên, đem tin tức phát trong đàn. Dù Minh cẩn chạy nhanh phủ nhận, không, ta không có, ta, ta chỉ là thất thần một chút còn không có tới kịp. Chẳng qua ngắn ngủi mấy ngày, Du Minh Cẩn đã có một lần khống chế không được đem Khương Đàm kêu lên đi, hắn đương nhiên được đến ngon ngọn, cuối cùng tỉnh táo lại Khương Đàm sinh khí, hắn hống thật lâu. Hắn cũng không có biện pháp a, hắn thật sự ở khống chế, chính là bọn họ tình yêu cuồng nhiệt kỳ a, nơi nào khống chế được trụ, ít nhất hắn liền khống chế không được chính mình ngọ. Hai người kỳ quái đối thoại khiến cho trong đàn vài người chú ý. Quách Quỳnh, gì? Khương Đàm ngươi còn quản nhân ra Du Minh Cẩn tưởng cái gì? Còn không có kết hôn liền bá đạo như vậy a Này không thể được. Lục yêu, hắc hắc, khả năng du minh cẩn tưởng chút khó có thể cùng người ngoài nói sự tình đi, tỉ như, tỉ như, lại tỉ như. Triệu ra ra, nam nhân có phải hay không đều giống nhau, cảm thấy yêu đương liền có thể muốn làm gì thì làm. Quách quỳnh, ha ha, ngươi bại lộ, triệu ra ra, điền phi vũ đối với ngươi làm cái gì. Khương đàm vừa thấy liền biết, bọn họ lại muốn bắt đầu nói vậy. Nàng đóng đàn, nghĩ nghĩ. Thanh minh chuyện dư luận vẫn là đến chú ý tưởng. Hót sẽ ợp nàng là sẽ không mua, bất quá có thể nghĩ cách thượng một chút. Nghĩ nghĩ, nàng cấp huyền học bật mí tiết mục tổ đạo diễn gửi tin tức, gần nhất có trảo quỷ nhu cầu sao. Phát sóng trực tiếp cái loại này, ta có thể đi. Đạo diễn đại hỷ, đương nhiên là có A, lên sân khấu phí ngươi tùy ý để. Phía trước, hắn đi tìm Khương Đàm rất nhiều lần, Khương Đàm đều không có thời gian, hiện tại Khương Đàm chủ động yêu cầu, hắn vui vẻ đã chết. ngày hôm sau Huyền học bật Mỹ bỏ thêm một hồi đặc biệt tiết mục, nhà ma tìm tòi bí mật. Ở thành Nam có một cái nhà ma, đó là cái biệt thự, có người mua biệt thự lúc sau liền gặp được quỷ, không thể không bán trao tay, bán trao tay vài lần lúc sau, không ai mua. Cuối cùng một cái người mua trụ đi vào lúc sau, luôn là có ly kỳ sự tỉnh phát sinh, tủ lạnh đồ uống lạnh không thấy, vòi nước thường xuyên tích tắp nước chảy TV rất có cá tính, tưởng khai liền khai, tưởng quan liền quan, điều khiển từ xa căn bản quản không được nó, còn có chén trà bay tới bay lui. Tóm lại, cơ hồ các loại ly kỳ sự kiện cơ hồ đều sẽ tại đây phát sinh. Huyền học bật mí mấy tháng trước vừa mới tìm một cái huyền học đại sư tìm tòi bí mật, cái kia đại sư nhìn trong phòng gà bay chó sủa, suốt đêm trốn đi, liền cách làm cũng chưa làm. Sau lại, lại có mấy cái huyền học đại sư qua đi, sôi nổi lấy thất bại chấm dứt, mỗi lần đều bị làm đến thực thảm thực chật vẩn, có một người đầu tóc đều bị tạo hết. Nghe được Khương Đàm muốn tới tham gia, thiết mục tổ chức tiếp thượng khó nhất một cái án tử. xác định tham dự sau Huyền học bật mỹ tiết mục tổ lập tức đã phát huy bù, tuyên bố ngày mai Khương Đàm sắp sửa đi cái kia nhà ma tìm tòi bí mật. Khương Đàm fans lập tức chuyển phát, ở cùng ngày liền thượng hot xe -er, ợp Khương Đàm nhà ma tìm tòi bí mật. Bởi vì Khương Đàm danh khí đại, rất nhiều người nhìn đến hot xe -er đều đi xem, những người đó có chút cũng không biết huyền học bật mỹ cái này tiết mục. Hot xe -er, hạ, mọi người nghị luận sôi nổi, Khương Đàm muốn đi nhà ma, còn muốn phát sóng trực tiếp, không được đi, nhìn liền đáng sợ ta nhắc gan không dám nhìn. Không thể duy trì A Đàm, ô ô ô, ta là huyền học bật mỹ người xem, vẫn luôn truy cái này tiết mục, cái kia nhà ma đi qua vài cái đại sư, đều dò chạy, này, ta không kiến nghị Khương Đàm đi, a ah, thật sự có quỷ sao, ô ô ô, ta không dám nhìn, thích xem mỹ nữ, nhưng là thật sự sợ quỷ A, ah. Khương Đàm fans không ít nữ Hải nhắc gan, tuy rằng tưởng duy trì thần tượng, muốn đi xem phát sóng trực tiếp, nghe nói có quỷ lại không dám, hót xệ ấp, nghị luận mọi người tương đối nhiều, bất quá phần lớn tỏ vẻ không dám nhìn. Lúc này, Khương Đàm chuyển phát huyền học bật mỹ với bù, chờ mong trong truyền thuyết nhà ma, cũng hy vọng đại gia có thể cùng ta cùng nhau tìm tòi bí mật, lớn mật mở ra phát sóng trực tiếp đi, yên tâm, quỷ lớn lên không đáng sợ. Mọi người, bất quá, Khương Đàm lấy bù có điểm tác dụng, ít nhất nàng fanstein tưởng nàng đã quyết định xem một đoạn thời gian thử xem. Có chút người xem cũng tò mò, nhớ thương ngày mai phát sóng trực tiếp. Đảo mắt tới rồi ngày hôm sau, Tiết Mộc tổ chức chạy tới nhà ma biệt thự Phòng phát sóng trực tiếp đã không ít người, sôi nổi đang hỏi, Khương Đàm đâu? Như thế nào còn không có tới? Phòng phát sóng trực tiếp chủ trì nói, ta đã cùng Khương Đàm thông qua điện thoại, lại có 10 phút nàng liền đến. Vài phút qua đi, một chiếc xe tiến vào mọi người tầm mắt, cửa xe mở ra, Khương Đàm đi xuống tới. Nàng một chút tới, chờ ở chỗ đó nhân viên công tác liền đồng thời vào một tiếng, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng một mảnh kinh hô. Khương Đàm trang điểm thật sự xuống ra. Nàng tóc dài ở sau đầu cao cao chặt cái đôi ngựa, lại biên một cái bánh quay chào biện, cái trán chân bóng, có vẻ thập phần nhanh nhẹn. Trên người ăn mặc lam bạch sắc đà bào, tay háo bó váy dài, phần eo buộc lại một cái màu lam nai lưng, sau lưng còn bối một phen trường kiếm. Nàng chỉ hóa thực đạm trang, mày đẹp quét ngang, một đôi mắt thanh triệt sáng ngời, thần thái sáng láng, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười. Nàng vốn dĩ liền lớn lên thực hảo, hiện tại lại cố tình trang điểm, tự nhiên hấp dẫn mọi người ánh mắt, hơn phân nửa người đều ngây người một lát. Phòng phát sóng trực tiếp, khán giả hưng phấn, Khương Đàm khí chất thật tốt, giống như là tu đạo tiên tử giống nhau, này có phải hay không chính là nàng ở thanh minh chuyện trang phân A. Nàng ở thanh minh chuyện trang phận càng xinh đẹp, thực sự có cái loại này đại sư phong phạm, lại táp lại Mỹ, xoáy ngây người. Nàng thật sự có cái loại này đạo cốt tiên phong cảm giác, nếu là như thế này, ta lại có điểm chờ mong thanh minh chuyện. Khương Đàm đã muốn chạy tới biệt thự trước mặt. Cái này địa phương khá tốt, cây cối rất nhiều, không gian cũng đại. Biệt thự bốn phía vờn quanh một cái sông nhỏ, bên ngoài là từng cây thập phần cao lớn cây hỏe cây dương cây liễu, ở cổng lớn còn có hai cây đại cây dâu. Khương đàm xách một tiếng, này phong thủy, chính là cái dưỡng quỷ phúc địa đi. Ai à, như vậy có sáng ý, cái như vậy một tòa biệt thự. Nàng thưởng thức trong chốc lát, đối công tác nhân viên nói, đi, đi vào. Cao lớn cây dương che khuất biệt thự ánh sáng, từ tiến đại môn, Khương đàm liền cảm thấy một cổ khí lạnh ập vào trước mặt, mà sau ca mê ra cũng bọc, bọc quần áo Hắn có kinh nghiệm, hôm nay riêng xuyên hậu áo khoác. Cái này biệt thự nhiều năm nguyệt, khả năng đã lâu không người ở, trong viện thảo đều nửa người cao, biệt thự cửa sổ nhắm chặt, một mảnh hoang vắng Cái này cảnh tượng tự mang khủng bố không khí, khán giả cũng khẩn trưng lên, nhất gan đã ở suy xét có phải hay không quan phát sóng trực tiếp. Khương Đàm đẩy ra biệt thự môn, đi vào phòng khách. Trong phòng khách một mảnh hôn đột, trên mặt đất còn có mảnh vỡ thủy tinh, trên sofa cùng trên bàn có một tầng h Trong phòng khách đại tivi màn hình bám một chút sáng, cùng lúc đó, trên bàn một cái pha lê ly chính mình phiêu lên, lào đảo lắc lư tới rồi khương đàm phụ cận. Xôn xao cùng phòng khách liên tiếp mở ra thức trong phòng bếp truyền đến tiếng nước, từ này mặt xem qua đi, có thể nhìn đến trong phòng bếp buồn rửa chén vòi nước chính xôn sao nước chảy chảy một chút, thủy ngừng, qua vài giây, thủy lại bắt đầu chảy Y nha nha lầu 2 truyền đến khát thanh âm, thanh âm kia hư vô mở mịn khi đoạn khi tục càng tăng thêm khủng bố hơi thở Phong phát sóng trực tiếp khán giả đều dọa tròn váng, thiên à, thật là khủng khiếp, đây chính là ban ngày ban mặt ta, xem đến ta cả người rết run. Ô ô ô, ta sợ, ta không dám nhìn. Nay không ngừng một cái quỷ đi, như thế nào như vậy kêu ngạo, làm cho huyền học đại sư mặt liền quay rối đây là cấp khương đàm ra vai phủ đầu sao. Có huyền học bật mỹ trung thực người xem nói, ha ha, các ngươi đại khái không biết đi, trước kia tới kia mấy cái huyền học đại sư đều rất thảm, bị bên trong giơ đổ vật chơi hỏng rồi có một cái đến bây giờ còn mỗi ngày làm ác mộng đâu. Ai, Khương Đàm không nên tới, nàng như vậy xinh đẹp, đừng bị bên trong nữ quỷ hủy dung A. Khương Đàm phèn xoà sợ, thật vậy chăng? Ô, ta hy vọng A Đàm chạy nhanh rời đi, nơi này thật là đáng sợ. Khương Đàm lấy ra di động nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, bên trong đã có người xem bắt đầu lui. Này sao được? Nàng còn không có bắt đầu biểu diễn đâu. Nàng lập tức đem điện thoại thu hồi tới, bá lạp một tiếng rút ra sau lưng trường kiếm, nàng một tay chấp kiếm. Chân đạp thất tinh, lấy kiếm vị chỉ, nhanh chóng vẽ lên, mũi kiếm vẽ ra từng đạo kim sắc phụ tuyến, dần dần hình thành một cái kim sắc đại đại phong tử. Đồng thời, miệng nàng lầm bẩm, nam tinh trấn mồ, chiếu sáng huyền minh, ngàn thân vận thánh, hộ ta chân linh. Sờ ở chi chỗ, vạn thần phụng lên, phong. Theo phong tử thanh âm rơi xuống, nàng dùng tay đẩy, cái kia phong tử hóa thành vô số kim sắc lưu quang, phanh một tiếng tứ tán tảng ra, tán vào biệt thự các địa phương, bao gồm lầu 2 cùng lầu 3. Vô luận là vẽ bửa, vẫn là linh phụ tản ra, đều là kim quang sản sáng rực rỡ lung linh, thập phần xinh đẹp, phòng phát sóng trực tiếp người xem tựa như nhìn một hồi đặc hiệu sáng lạn tảng lớn. Lại còn có cùng với Khương Đàm Thanh Thúy Niệm Chú Thanh, làm khán giả hoa mắt say mê, bọn họ mê say một hồi lâu mới nhớ tới bình luận, vẽ đút hó cờ, quá châu bỏ, vừa rồi tuyệt đối không phải đặc hiệu đi. Tuyệt đối không phải đâu. Khương Đàm quá lợi hại. Nguyên lai like đây là cách làm sao? Quá khốc thật là đẹp mắt ta. So trước mấy cái huyền học đại sư hảo gấp trăm lần đều không ngừng, Khương Đàm cái gì tu vi, muốn phi thăng sao. Này pháp thuật hiệu quả tuyệt, Khương Đàm chính là chân chính huyền học đại sư đi. Nàng diễn thanh minh chuyện cũng là huyền học đề tài. Đông nhiên muốn nhìn. Có người rội nước lã, đẹp có ích lợi gì. Bắt không đến quỷ đều bổng phí. Khương Đàm vừa rồi cố ý huyên kỹ, nàng chính là muốn hiển lộ chính mình bản lĩnh, hấp dẫn người xem đi xem thanh minh chuyện. Nàng vừa rồi động tác lại táp lại tuấn, hiệu quả quá không quá không Có người đem này đoạn video phóng tới trên mạng, thực mau thượng hot sẽ ở khương đàm khóc huyễn cách làm. Hot sẽ ức, một đám người kinh ngạc cảm thán, bọn họ không tin đây là chân thật hiệu quả, tưởng đặc hiệu, có người lời thề son sắt nói không phải đặc hiệu, chính là chân thật cách làm, vì thế, càng nhiều người tới phòng phát sóng trực tiếp. Khương đàm khóc huyễn pháp thuật tách ra mọi người sợ hãi, đại gia ở phòng phát sóng trực tiếp nhiệt liệt thảo luận, đều đã quên vừa rồi khủng bố không khí. Luôn có người lỗi thởi dội nước lã, quỷ đâu? Chơi chơi siếc ảo thuật liền xong rồi A Khương Đàm không phải tới bắt quỷ sao. Mọi người, đúng vậy, quỷ đâu, hiện tại như thế nào không động tế. Đạo diễn cũng đi theo đâu, nôm lớp lo sợ hỏi, Khương Đàm, nơi này dơ đổ vật đã không có sao. Khương Đàm nói, không phải không có, là ta phong đi lên, tới, ta cho đại gia triển lãm một chút. Nàng vỗ vô, vô tay, lầu một lầu hai lầu 3 hộ gia đình lập tức tới phòng khách tập hợp, nhớ rõ thu thập một chút, đầu lưỡi lùi về đi, tóc chói lại. Thiếu cánh tay gây chân băng bó một chút, mặt quá bạch đồ điểm má hồng, không được làm sợ người xem, biết không? Phong phát sóng trực tiếp người xem kinh ngạc, Khương Đàm có phải hay không điên rồi, hầu luôn loạn ngữ nói cái gì đó. Này, Hảo Khôi Hải, những cái đó dơ đồ vật có thể nghe nàng. Giả thần giả quỷ, hừ. Tôi, dơ đồ vật muốn ra tới sao, ta trước che lại màn hình. Chỉ qua 10 mấy giây, bọn họ phát hiện, từ các địa phương chui ra tới rất nhiều người. Bọn họ có lao có tiểu Có nam có nữ, có ăn mặc hiện đại trang, có ăn mặc cổ trang, thu thập sạch sẽ. Phong phát sóng trực tiếp người xem ngay từ đầu không phản ứng lại đây, còn ở thảo luận đâu. a cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ như thế nào ngồi ở trên bàn. Thang lầu trên dưới tới một cái xoay ca, hoa hoa, có cái đáng yêu tiểu bằng hữu nhảy nhót xuống dưới, bọn họ chỗ nào tới a Tổng cộng 8 người ngoan ngoắn đứng ở khương đàm trước mặt. Đích xác, bọn họ hảo hảo thu thập qua, trang điểm đến độ rất xinh đẹp, chính là cười đến quá xấu hổ. Trên mặt còn có che giấu không được hoảng sợ. Khương đàm điểm điểm, liền các ngươi mấy cái. Là. Cầm đầu xoái ca nơm nớp lo sợ nói. Khương đàm đánh giá bọn họ một chút, vừa rồi ai khai tivi Ai phiêu pha lê li. Ai mở ra phòng bếp vòi nước, lại là ai ở trên lầu ca hát. Xinh đẹp tỉ tỉ, là ta mở ra tivi ta muốn nhìn phim hoạt hình. Xinh đẹp nam đồng tiểu quỷ nói. Là ta phiêu pha lê li. ta khiêu vũ nhảy mệt mỏi, tưởng uống nước. Tuổi trẻ nữ quỷ lắp bắp nói, là ta mở ra phòng bếp vòi nước, ta, ta muốn làm cơm. soái ca nam quỷ run run rảy rảy nói, ta vừa rồi không có ca hát, ta chỉ là tưởng khai cái giọng cấp đại sư biểu. Biểu diễn sắc mặt tái nhật xinh đẹp nữ quỷ nói, khán giả nghe xong bọn họ trả lời, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vẽ đút hó cờ, bọn họ chính là đám kia dơ đồ vật. Quỷ, thiên A, này, này một đám quỷ nhan giá trị siêu tiêu A. Thôi đi, còn không phải Khương Đàm làm cho bọn họ trang điểm trang điểm, sợ bọn họ làm sợ chúng ta sao. Lần đầu tiên nhìn thấy không dọa người không khủng bố lại ngoan lại túng quỷ, còn rất đáng yêu, ha ha. Lúc này, Khương Đàm mở ra hấy bồi nhìn nhìn, lan lộn như vậy đã nửa ngày, mới thượng một cái hot sệ ấp, hơn nữa mới đến thứ 6 vị, quá thấp, không đủ chấn động, tuyên truyền hiệu quả không tốt. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ta xem các ngươi có ca hát có khiêu vũ, còn rất đa tài đa nghệ, như vậy đi. Các người mỗi cái quỷ đều cho đại gia biểu diễn một cái tiết mục thế nào. chương 82-082 Một cái nữ quỷ cấp sướng đoạn kịch Hoàng Mai, đừng nói, sướng đến rất dễ nghe. Cái kia xoáy ca tới đoạn kính vũ, mặt khác quỷ bạn nhảy Rốt cuộc bọn họ đã chết rất nhiều năm, qua nhiều năm như vậy nhàm chán năm tháng, mỗi người đều tích lũy không ít bản lĩnh, không khí thập phần nhiệt liệt. Khương đàm nhà ma tìm tòi bí mật thực mau thượng hot xệ ấp. Hấp dẫn rất nhiều người lại đây, hơn nữa vừa rồi huyễn ký hot Mọi người đối Thanh Minh truyện trở mong ra tăng rồi rất nhiều. Quên Quỳnh đám người bừng tỉnh đại ngộ, "Khương Đàm ngươi lợi hại a", bạch được mấy cái hot sể ấp, còn cầm lên sân khấu phí, "Ngưu". Ma nàng vẽ bùa hot sể ấp ở mặt trên ngây người một ngày một đêm, thẳng đến Thanh Minh chuyện bá ra. Ngày đầu tiên bá ra, Thanh Minh truyện liền thu hoạch đại lượng khen ngợi, Khương Đàm ở bên trong xuất sắc suy diễn hấp dẫn đông đảo người xem. Ngày thứ ba, Du Minh cẩn lên sân khấu, lại là một cái cao trào. Ngày thứ 8 Thanh Minh chuyển cốt chuyển tới rồi cái thứ nhất tiểu cao trào, tập đều chuyển phát tin lượng đã siêu Việt năm nay sở hữu phim truyền hình. Thực rõ ràng, Thanh Minh chuyển bạo. Bên trong diễn viên chính Khương Đàm, Du Minh Cẩn, Lục Nhiêu, Quách Quỳnh cùng Triệu Gia Gia Phèn Sư Lượng đều gia tăng rồi rất nhiều. Bọn họ mấy cái cũng thành chạm tay là bỏng nhân vật. Trong đó tiền lời lớn nhất chính là Khương Đàm, nàng fan Sư Lượng bạo tăng, vốn dĩ chính là nhiệt độ đệ nhất nàng vẫn là nhiệt độ đệ nhất, hơn nữa một đường tiêu thăng, xa xa dẫn đầu đệ nh Đại ngôn mời, điện ảnh kịch mời, tổng nghệ từ từ, một đám tìm tới môn tới. Tiểu Lê chiêu vài người, vẫn là vội đến chân không chạm đất. Nghiêm Tinh Vĩ nhìn Thanh Minh chuyện Tiêu Thăng số liệu buồn bực đến không được, vốn dĩ, hắn hẳn là Thanh Minh truyện nam chủ, dựa vào này bộ phim truyền hình, hắn có thể phiên hồng. Nghiêm Tinh Vĩ biết vậy chẳng làm, lúc ấy thật tốt cơ hội a, hắn như thế nào liền thế nào cũng phải trêu chọc Khương Đàm đâu. Trải qua lâu như vậy, hắn cũng phát hiện, hắn căn bản không xứng với Khương Đàm. Lúc ấy thật là mơ heo che tâm. Ừ. Nghiêm tình vĩ lại là ghen ghét lại là hối hận. Còn phải vài lần thủy quân ở trên mạng làm thấp đi thanh minh truyện Kết quả căn bản đánh không lại thích này bộ kịch người xem. Này bộ kịch người xem quá nhiều. Đóng mắt, thanh minh chuyện đã bá ra hơn phân nửa. Này bộ kịch thật thật tại tại bạo. Hơn nữa là gần mấy năm qua nhất bạo cái loại này đại bạo. Một cái ít được lưu ý để tải thế nhưng đại bạo, không biết bao nhiêu người giật mình đâu. Rất nhiều công ty đã khắp nơi vơ vét huyền học đề tài IT tính toán cỏ một đợt nhiệt độ. Thừa dịp cái này hảo thời cơ, Khương đảm tiếp một bộ mặt thế thai nạn loại địa ảnh, cũng là đại nữ chủ loại hình, bên trong nam chủ có thể nói là phông nền phông nền, tồn tại cảm thực lược. Tiếp theo, nàng lại tiếp một bộ đô thị ngôn tình loại phim truyền hình, nam chủ là thẩm tác này bộ phim truyền hình hai người đều có đầu tư, hết thể đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Mà thanh minh chuyện truyền phát tin đã tới rồi kết thúc, có du minh cần ở, những người khác cũng không dám tùy ý quay rối Thanh Minh chuyện bá ra thập phần thuận lợi. Một ngày, đồng nhiên, một cái tự xưng huyền học bác chủ người đã phát một thiên văn trường. Thanh Minh chuyện thuần túy nói vừa loạn tạo, bên trong phụ chú, cách làm tư thế rất nhiều đều là sai lầm. Đặc biệt là về cổ thuyết minh, càng là biên rối tinh rối mù. Thanh Minh chuyện cũng quá không nghiêm cẩn, chính là một bộ lạ kịch. Hắn còn xứng với đồ, có rất nhiều khương đàm cách làm tư thế, có rất nhiều niệm phụ chú video, mỗi một chương đồ đều chỉ ra sai lầm. Cái này văn trương bị rất nhiều người chuyển phát. Trên mạng thập phần náo nhiệt, nghiêm tình vĩ nhân cơ hội mua hót sẽ ợp thanh minh chuyện lạ kịch, hót xệ ợp hạ, một đám thủy quân giả dạng làm huyền học đại sư ở Phung Tào. Vị này huyền học bác chủ thực nổi danh, thường xuyên tuyên bố huyền học loại văn chương là cái chuyên nghiệp nhân sĩ, ta chứng minh, hắn nói chính là đối. Ta sư tử thiên sư môn, thường xuyên cho người ta cách làm, ta chứng minh, thanh minh chuyện cách làm bước đi không đúng, ha ha, nếu cách làm chỉ cần đơn giản như vậy vài bước, còn cần thiên sư làm cái gì Ông nội của ta là huyền học đại sư, hắn nhìn thanh minh chuyện mắng nửa ngày, nói này bộ kịch chính là làm bựa, ha ha, hiện tại quay chụp phim truyền hình biên soạn kịch bản như vậy lừa gạt sao. Ít nhất học điểm chuyên nghiệp tri thức đi. Không ngừng hot setup, rất nhiều công chúng hào cũng đã phát áng văn chương này. Huyền học tri thức thật sự cửa hồng mọi người nhìn nhìn liền tin, thật sự cho rằng thanh minh chuyện này bộ kịch không tốt, rất nhiều còn không có xem tức khắc mất đi hứng thú. Còn có một ít đang ở quan khán người xem cũng đã chịu ảnh hưởng. Du Minh cần lập tức đem Hotse ấp lại đi xuống, lại thực mau tra được là Nghiêm Tinh Vĩ mua Hotse ấp, hắn dứt khoát lưu loạn hủy diệt Nghiêm Tinh Vĩ đang ở tiếp xúc một cái điện ảnh, lại không chút khách khí tặng hắn một cái Hotse ấp. Nghiêm Tinh Vĩ lúc này mới thành thật. Bên kia, Khương Đàm căn cứ kia Thiên Văn Chương tuyên bố nhất nhất làm đáp lại, hơn nữa nói, thanh minh chuyện chung cách làm tư thế, phụ chú đều là chính xác, từ hôm nay trở đi, ta có thể mỗi ngày phát biểu một cái huyền học tiểu tri thức. Đến nỗi vị kia huyền học bắt chủ, ta tưởng thỉnh giáo hạ. Kim Thiền Tơ Hồng Cổ phản vệ giải quyết sao? Nàng trực tiếp cái kia huyền học bác chủ. Cái kia bác chủ chậm chạp không đáp lại, mọi người từ khương đàm nói ngộ ra cái gì, Kim Thiền Tơ Hồng Cổ. Cái kêu tiến sĩ là Kim Bằng Phi. Ta tra xét, thực sự có có thể là hắn, hắn đăng ký ngày chính là suốt qua ngày, mỗi ngày đổi mới cũng là về cổ độc tri thức. Ha ha, Kim Thiền đều như vậy, Kim Bằng Phi còn có thời gian ra tới các người. Nếu thật là hắn, kia hắn phát văn chương một chút đều không thể tin. Đại gia chỉ là suy đoán, Khương Đàm nhưng không nhàn rỗi, nàng không ngừng ở đấy bổ mỗi ngày đổi mới huyền học tiểu tri thức, còn riêng ghi lại một kỳ huyền học bật mí đem Thanh Minh chuyện bên trong đề cập đến cách làm tư thế, phụ chú từ từ đều biểu thị một chút. Đây là nhất hữu lực làm sáng tỏ. Vài ngày sau, Thanh Minh truyện quan hơi tuyên bố một cái luật sư hàm, trực tiếp đem cái kêu huyền học bác chủ bẩm báo tòa án, tội danh chính là bịa đạt. Mọi người cũng thấy được cái kia huyền học bác chủ tên, đúng là Kim Bằng Phi. Trải qua trước vài lần, Kim Bằng Phi Thanh Danh đã sớm hủy hoại, vừa nghe nói là hắn, mọi người đối hắn văn chương một chữ đều không tin. Náo loạn như vậy một hồi lúc sau, Thanh Minh chuyện Thanh Danh Đại Trấn, rất nhiều không biết người xem đều bắt đầu xem kịch. Tại đây bộ kịch chung, hai người có cảm tình diễn, hơn nữa phía trước đủ loại dây dưa, cây khoai chối cờ tờ ép nhiều rất nhiều, bọn họ khảo cổ phát hiện hai người như vậy nhiều đường điểm, lập tức mê hoặc. Thanh Minh chuyện thực mau liền bá xong rồi, ngày này... Khương Đàm Du Minh Cẩn cùng Lục Nghiêu Quách Quỳnh Triệu ra ra mấy người cùng nhau tham gia một cái tiết mục, giới thiệu thanh minh chuyện. Chương 83083 Giới thiệu xong lúc sau, người chủ trì xấu xa hỏi, nghe nói thanh minh chuyện bên trong có hôn diễn, chính là chúng ta đều mau xem xong rồi, nam nữ chủ như thế nào chỉ là kéo bắt tay ôm ôm eo đâu người xem đều sốt ruột trở, ơn, Khương Đàm, Du Minh Cẩn, ở kịch rốt cuộc có hay không hôn diễn, các người thấu cái đế nhi đi. Du Minh Cẩn vừa muốn nói chuyện. Khương Đàm rơ lên mịp rổ phổn, cười ha hả nói, muốn biết có hay không huấn diễn, đại gia tiếp tục xem nha. du Minh cẩn gật đầu. Người chủ trì chớp trước mắt, ha ha, thật đúng là phụ sướng phu tủy, chúng ta đây tiếp tục chờ mong. Phòng phát sóng trực tiếp người xem, du Minh cẩn quá nghe lời ha ha, vốn dĩ tưởng nói, Khương Đàm không cho hắn cũng không dám nói, người chủ trì cũng là hư, luôn là trêu chọc bọn họ, ta đều hoài nghi hắn là cây khoai trôi chính phu phấn. Người chủ trì tiếp tục nói. Phía dưới liền từ dưới đài người xem hỏi mấy vấn đề đi, ân, có thể hỏi mấy cái diễn viên chính chung bất luận cái gì một cái. Một cái người xem nhấp tay, người chủ trì làm nàng đứng lên, đem mịt rổ phổn cho nàng. Nữ người xem vẻ mặt hương phấn, ta muốn hỏi Du Minh Cẩn, thanh minh chuyện nam nữ chủ hôn diễn là tá vị sao. Du Minh Cẩn không khỏi quay đầu nhìn nhìn Khương Đàm. Nữ người xem che miệng cười hì hì, khu khụ, là Khương Đàm không cho nói thật sao. Du Minh Cẩn quay đầu lại, có tá vị. Nữ người xem thân kinh bách chiến, không chịu bông tha hắn, là có rất nhiều tá vị, có không phải tá vị ý tư sao? Du Minh Cẩn bất đắc dĩ, là. Nữ người xem đôi mắt càng sáng, kích động đầy mặt đỏ bừng, kia. Chúng ta đều biết, Du Minh Cẩn ngươi phía trước đóng phim chỉ cần là hôn diễn đều là tá vị, lần này như thế nào liền không tá vị đâu? Du Minh Cẩn. Chúng ta là diễn viên. Người chủ trì đã muốn lấy lại mì rổ phồn. Nữ người xem chạy nhanh trật lué, tiếp tục ép hỏi Du Minh Cẩn. Phía trước các ngươi không phải cũng là diễn viên sao? Hi hi, này có thể nói hay không mình, ngươi đối Khương Đàm vẫn là có hảo cảm đâu. Ta muốn hỏi cây khoai chuối chính phú có phải hay không thật sự đâu. Dù Minh cẩn chính sắp nói, có phải hay không thật sự muốn xem Khương Đàm ta. Đương nhiên hy vọng là thật sự. Vê đút vô vê đút. Dưới đại cùng phòng phát sóng trực tiếp một mảnh kinh hô. Hô hô, Du Minh cẩn trực tiếp trả lời vấn đề, hắn còn ở truy Khương Đàm, vẫn như cũ không có thành công a, tóm tắt Đều đã bao lâu? Truy thê chi lộ từ từ, không nghĩ tới du minh cẩn cũng có hôm nay, ha ha. Mặc kệ mặc kệ, ta liền phải nói cây khoai chuối chính phú là thật sự. Cái kia nữ người xem còn muốn hỏi, người chủ trì chạy nhanh lấy về tới mịt rổ phùn nói, mỗi người chỉ hỏi một vấn đề, đại gia không nói hỏi nhiều ha. Tiếp theo, nàng điểm cái nam người xem. Nam người xem cầm lấy mịt rổ phùn, ta là triệu gia gia phèn ta muốn hỏi một chút gia gia, người yêu đường sao? Triệu gia gia vững vàng ngồi không chút do dự, không có. Khương Đảng Quách Quỳnh sôi nổi ghé mắt, bọn họ cũng đều biết, triệu gia gia hòa điển phi vũ đang ở tình yêu cùng nhật. Cái kia nam người xem vui vẻ buông xuống mịp rổ phồn. Người chủ trì lại điểm một cái nữ người xem. Nữ người xem, ta muốn hỏi lục nghiêu Quách Quỳnh, hai người ở thanh minh chuyện là một đôi, đóng vai nam nhị nữ nhị, ta muốn hỏi. Lục nghiêu, không thể hỏi cảm tình vấn đề Nga, khán giả luôn là hỏi khách quý cảm tình vấn đề, này nhưng quá không hảo. Cái kia người xem lập tức tạp xác Người chủ trì nói, hảo, tiếp theo luôn vấn đề không cần có cảm tình vấn đề. Đợt thứ hai thời điểm, có cái trong một góc người xem nhấp tay, tiếp nhận mì trộn phổn, tỉ mỉ nhìn một trường tờ giấy nói, đây là ta tiến vào phía trước, có người làm ta hỏi vấn đề, ta có điểm xem không hiểu, hắn làm ta hỏi khương đàm, ngươi tơ hồng cổ giải sao. Hắn vấn đề này vừa ra, người xem ồ lên, chỉ cần chú ý khương đàm người đều biết tơ hồng cổ sự, không phải khoảng thời gian trước khương đàm đã đem thẩm tắc tơ hồng cổ giải sao. Hiện tại hắn hỏi những lời này là có ý tứ gì? Khương Đàm sắc mặt biến đổi, nàng ánh mắt đầu tiên đi xem Du Minh Cẩn. Nàng tưởng tượng liền biết, hỏi ra những lời này người khẳng định là Kim Bằng Phi. Hắn hỏi cái này câu nói khẳng định muốn làm sự, hắn muốn làm sự nhất định sẽ từ Du Minh Cẩn xuống tay. Nàng đối Du Minh Cẩn đưa mắt ra hiệu. Du Minh Cẩn cũng cảnh rắc lên, gật gật đầu, với tay đối người chủ trì thì thầm hai câu. Cái kia người xem lại cầm lấy một trương tờ giấy, nói, còn có một vấn đề. Hắn làm ta hỏi Du Minh Cẩn, nhận đến mất vả sao? Kỳ thật có thể không đành lòng, hắn sẽ giúp ngươi. Nga, ý tứ này là hắn sẽ giúp Du Minh Cẩn. Người xem ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trên đài Du Minh Cẩn, ngây ngẩn cả người. Du Minh Cẩn chau mày, nắm mịt rồ phõn tay gân xanh bại lộ, tựa hồ ở chịu đựng thật lớn thống khổ, trong lòng giống như tại tiến hành gian nan giãy rựa. Khương Đàm trong lòng lộp bột một chút, nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Kim bằng phi sợ là có biện pháp khống chế Du Minh Cẩn. Nàng không biết Kim Bằng Phi dùng cái gì thủ đoạn, không dám đối Du Minh Cẩn dùng phủ. Đồng nhiên, Du Minh Cẩn biểu tình bình tĩnh, hắn biểu tình lạnh nhạt đối Khương Đàm dùng mệnh lệnh miệng lươi nói, A Đàm, lại đây. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn không ra nơi này rất nhỏ biến hóa, nghe xong Du Minh Cẩn nói kinh ngạc, Du Minh Cẩn cũng dám như vậy cùng Khương Đàm nói chuyện, lá gan phỉ A. Khương Đàm trong lòng vừa động, nàng lập tức đối Du Minh Cẩn một chút, nói, cùng ta lại đây. Nàng cùng người chủ trì thì thầm vài câu Hạ đài. Nàng La Vội vã đi hậu trường, lại chậm, nàng liền khống chế không được chính mình. Tới rồi hậu trường, nàng lập tức ba bá bá cho chính mình vẽ một cái phù, bất chấp có phải hay không có cái gì nguy hại, mới vừa hóa xong phù, mặt sau chuyển đến Du Minh cẩn lệnh bằng thanh âm, "Khương Đàm, ngươi không nghe được mệnh lệnh của ta sao?" Khương Đàm xoay người, cho hắn dùng cái thanh minh phù, Du Minh cẩn sửng sốt một chút, đôi mắt khôi phục thanh minh, vội vàng nói, "A Đàm, không được, ta không được." Hắn vội vàng muốn cho thấy chính mình trạng thái Chỉ nói một câu nói biểu tình một đốn Biểu tình lại lạnh băng lên Khương Đàm bất đắc dĩ Chỉ phải đem hắn vây ở ghế trên Làm người nhìn Nàng bước nhanh ra lục bà thính Có thể không chê du minh cẩn Kim Bằng Phi khẳng định ở cách đó không xa Quả nhiên Ra tiết mục tổ cao úc Nàng ở cách đó không xa thấy được một người Đúng là Kim Bằng Phi Kim Bằng Phi trầm khuôn mặt Khương Đàm biết sự lợi hại của ta đi Thường không bị khống chế ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện Hắn cũng không biết Khương Đàm căn bản không có bị Du Minh Cẩn khống chế. Hắn chỉ có thể để cho người khác nhắc nhở Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn, làm cho bọn họ đem lực chú ý tập trung đến Tơ Hồng Cổ Thượng, sau đó lợi dụng cùng Du Minh Cẩn chi gian mỏng manh liên hệ, ảnh hưởng Du Minh Cẩn. Đây là hắn cực hạ. Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, "Điều kiện gì a, nói đến nghe một chút." Kim Bằng Phi trên mặt vui vẻ, "Cùng ta đi xem Kim Thiền." Khương Đàm gật đầu, "Không thành vấn đề." Kim Bằng Phi càng cao hứng, mang theo Khương Đàm lên xe, "Không đến nửa giờ." Đi tới một cái tiểu khu, hắn mang theo Khương Đàm đi vào một cái nhà ở. Trong phòng, Kim Thiền hình dung tiểu tụy tóc đều rất một nửa, nàng ngốc lăng lăng đứng, thỉnh phẳng phát ra một tiếng cười khẽ. Nàng nhìn đến Khương Đàm, sắc mặt biến đổi, tiêm thanh nói, Khương Đàm, ngươi như thế nào lại tới nữa, Lan. Khương Đàm đánh giá nàng hai mắt, ra nhà ở, Kim Bằng Phi chạy nhanh cùng lại đây, ngươi có phải hay không có biện pháp cứu Kim Thiền? Khương Đàm lắc đầu, không có. Kim Bằng Phi nóng nảy, sao có thể? Ngươi không phải rất lợi hại sao Khương đàm vô ngữ Kim thiền là đã chịu phản phệ Ngươi làm ta như thế nào cứu Ngươi cũng không cần phải gấp gáp Chờ nàng đem làm ác nghiệt nợ còn xong Liền có thể khôi phục Kim bằng phi Khi nào còn xong Khương đàm mỉm cười Ta nào biết nàng tạo nhiều ít người ta Hơn nữa Nàng cẩn thận đánh giá Kim bằng phi Ngươi có phải hay không đối nàng loạn dùng quá cái gì thuật pháp Vì cái gì ngươi cũng làm ác Ngươi không có việc gì Ngược lại nàng đã chịu như vậy đại phản phệ Chẳng lẽ Ngươi làm ác cũng phản vệ đến trên người nàng. Kim Bằng Phi sửng sốt một chút, theo sau sắc mặt trở nên tái nhuận. Hắn nhất định nhớ tới cái gì? Khương Đàm Tắc đông nhiên tình ngộ, có lẽ, khởi bỏ tơ hồng cổ lúc sau, Du Minh Cẩn gặp phản vệ sẽ không như vậy đại, bởi vì, Kim Thiền phản vệ không ngừng ở tơ hồng cổ. Nàng tiếp tục chọc giận Kim Bằng Phi, Kim Thiền có phải hay không gần nhất mấy ngày lại nghiêm trọng, đó là bởi vì ngươi cho ta cùng Du Minh Cẩn dùng tơ hồng cổ, lại ý đồ dùng Du Minh Cẩn khống chế ta, ha, ha. Ta cùng Du Minh Cẩn đều là đại khí vận người, phản phệ sẽ lớn hơn nữa. Kim Bằng Phi một giật mình, cẩn thận xem kỹ Khương Đàm, ngươi không bị Du Minh Cẩn khống chế. Ngươi cố ý. Khương Đàm gật đầu, đúng vậy, ha ha, ngươi thật to gan, tưởng khống chế ta. Không nghĩ muôn Kim tiền mệnh. Kim Bằng Phi phẫn nộ trừng mắt Khương Đàm, bất quá, hắn không dám có mặt khác động tác, rất sợ lại ảnh hưởng đến Kim Thiền. Bởi vì, từ hắn cấp Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm dùng tơ hồng cổ, Kim Thiền bệnh tình mới kịch liệt chuyển biến xấu Khương Đàm thấy Kim Bằng Phi thất hồn lạc phách, phòng trường hỏi không ra cái gì, trước rời đi. Nàng cùng Du Minh cẩn rời khỏi sau, Lục Niêu Khương Đàm cùng Triệu ra ra lại phát sóng trực tiếp trong chốc lát, lúc này mới kết thúc tiết mục. Trở về lúc sau, Khương Đàm thả khôi phục thần trí Du Minh Cẩn, lập tức đi tìm Long Sơn. Nàng Dược Thảo sắp đào tạ hảo. Hôm nay, Khương Đàm lại đi huyền học bật mỹ đoàn phim, nàng đi tham gia một kỳ đặc biệt tiết mục, chủ yếu giảng thuật huyền học tri thức, nàng hạ phát sóng trực tiếp, mới ra tiết mục tổ lại môn. Lại thấy được Kim Bằng Phi Kim Bằng Phi thái độ khắc thường Thình thịch một chút quỷ dạp xuống nàng trước mặt Phanh phanh phanh liên tục khái bảy tám cái văng đầu Khương Đàm chật lõe Kim Bằng Phi, người muốn làm gì Kim Bằng Phi dập đầu khái đều vững chắc Ngừng đầu thời điểm, trên đầu đều có hai cái đại bao Hắn hình dung tiểu tụy Nói, Khương Đại Sư, cầu xin ngươi Cứu cứu ta cháu gái Khương Đàm nhúng mày, đâu có chuyện gì liên quan tới ta Ta gần nhất nhưng không lý nàng Kim Bằng Phi luôn cuống Vội vàng giải thích Ta không phải ý tứ này, là ta tạo nghiệt, kim thiên loạt vào phản phệ, đến bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, ta hy vọng Khương đại sư có thể giúp giúp ta, ta lập tức cho ngài tơ hồng cổ giải dược. Hắn cũng coi như là cái danh nhân rồi, ít nhất đối huyền học cảm thấy lưng thú đều nhận thức hắn, xem hắn tại đây quỳ thẳng không dậy nổi, đối với Khương Đàm tất cung tất kính nói chuyện, bàng quan người sôi nổi lấy ra di động quay chụp. Khương Đàm, không cần, ta chính mình lập tức liền xứng hảo giải dược. Kim Bằng Phi dừng một chút, Lập tức lại túi đầu hung hăng dập đầu, lao nước mắt trường lưu. Khương Đại Sư, cầu xin ngươi giúp giúp ta, trách ta làm bậy quá nhiều, phản phệ cũng nên phản phệ đến ta trên người. Khương Đại Sư, ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi cứu kim thiền, ta lập tức tự sát, tự mình chấm dứt, ta tội nghiệt ta chính mình thừa nhận. Khương Đàm, người quá nhiều, nàng xua tay, không cần, ta đi trước nhìn xem, không nhất định có thể giúp đỡ. Lúc này, đã có người đem này đoạn video phóng tới trên mạng. Thực mô thượng hót xệ ợp Kim Bằng Phi cấp Khương Đàm quỳ xuống. Hót xệ ợp hạ, mọi người không được kinh ngạc cảm thán Khương Đàm quá châu bò, có thể làm một cái cổ độc đại sư quỳ xuống. Lúc này, Khương Đàm đã tới rồi Kim Bằng Phi chỗ ở. Kim Thiển So lần trước gặp mặt càng gây ốm tế cây gậy chúc giống nhau, một trận gió là có thể đem người thổi đi, nàng tóc dối bời, ánh mắt dại ra, nhìn đến Khương Đàm đều không có phản ứng. Kim Bằng Phi lấy ra một cái bình nhỏ nói, Khương Đại Sư Ngươi chỉ cần đem cái này cái chai đồ vật đoái thủy cấp dù mình cần uống lên, các ngươi cổ liền đều có thể giải. Khương đàm nhìn hắn liếc mắt một cái, xác định có thể hành. Không có phản vệ. Kim bằng phi mặt già đỏ lên, dựa theo ngươi lý luận, các ngươi hai cái không có làm ác, là sẽ không có phản vệ. Khương đàm thu lên, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng dùng người khác đồ vật, lập tức nàng là có thể chính mình giải cổ. Bất quá, kim thiền cùng kim bằng phi sao? Khương đàm, ngươi làm ta cứu nàng. Vậy ngươi cùng nàng về sau lại làm ác làm sao bây giờ? Kim Bằng Phi biểu tình ảm đạo, hắn là cái tiêu ngạo người, tự cho là đúng cổ độc đệ nhất nhân, thích nhất chính là nghiên cứu các loại cổ độc, nếu không phải Kim Thiền, hắn đều sẽ không đi ra trại tử. Từ Kim Thiền đối thẩm tắc có chấp nhiệm hắn đầu tiên là nghiên cứu tơ hồng cổ, tiếp theo lại đi theo Kim Thiền ra tới cấp thẩm tắc áp vận, hắn đã làm không ít sai sự, đều là vì Kim Thiền. Trong khoảng thời gian này, Kim Thiền không người không bị sống không bằng chết, hắn đau lòng đến không được. Hắn không phải cái thiện lương người, hành động đều là vì kim thiền. Hiện tại, hắn chỉ có một mục đích, làm kim thiền khôi phục bình thường. Kim Bằng Phi cười khổ, ta dùng cổ độc thế đi, nếu ta lại làm chuyện ác, khiến cho ta lập tức chết bất đắc kỳ tử. Kim Bằng Phi thật sự đã phát thể độc. Khương đàm hỏi, các ngươi quê quán ở đâu? Người nhiều sao? Kim Bằng Phi sử suốt, quê hương của chúng ta là một cái trại tử, trong trại người không nhiều lắm, đại gia giống nhau không ra, quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Khương Đàm gật đầu, người vẫn là mang theo Kim Thiền trở về đi, về sau tận lực không ra, chỉ cần các ngươi ở trong trại gốc Kim Thiền tình huống liền sẽ chậm dãi chuyển biến tốt đẹp. Kim Bằng Phi biểu tình cô đơn, Kim Thiền càng thích bên ngoài thế giới. Khương Đàm, chính là nàng khỏe mạnh đều không thể bảo đảm, ở bên ngoài thế giới có thể làm cái gì. Cuối cùng, Kim Bằng Phi vẫn là quyết định trở về. Khương Đàm cho hắn một ít thuốc viên, làm hắn định kỳ cấp Kim Thiền dùng. Kim Bằng Phi mang ơn nội nghĩa, Thiếu chút nữa lại cấp Khương Đàm khái mấy cái văng đầu. Tiểu Lê đã biết chuyện này, hỏi Khương Đàm, Thỉ, ngươi làm gì quản bọn họ a bọn họ như vậy đắng giận. Khương Đàm lắt đầu, ta làm hắn đã phát thề độc, lại làm hắn trở về, phong ở bọn họ trong trại, hắn liền sẽ không làm ác, đến nỗi kim thiền. Ta không cứu nàng, lại quá mấy tháng nàng cũng có thể khôi phục. a Tiểu Lê kinh ngạc há to miệng. Khương Đàm, được rồi, hiện tại pháp chế xã hội, còn có thể đem bọn họ thế nào a May mắn Kim Bằng Phi bị dọa sợ, bằng không, quá mấy tháng Kim Thiền khôi phục, hai người lại sẽ bắt đầu làm ác. Khương Đàm đem hai người bọn họ hố đi không hề ra tới, là tốt nhất xử lý phương pháp. Thanh minh chuyện liên tục hòa bạo, thực mau nên đón đại kết cục, đại kết cục kia một ngày, nhiệt độ bạo biểu, liên tiếp thượng 7-8 cái hot se ấp Rất nhiều người đều nói thanh minh chuyện là ít được lưu ý bạo kịch, cái này làm cho rất nhiều người đầu tư nhà làm phim đối loại này ít được lưu ý để tải có càng nhiều tin tưởng. Đã có mấy bộ huyền học kịch chính là quay chụp Bởi vì Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn bên trong triền miên lâm ly cảm tình diễn, cây khoai chuối chính phú phấn nhiều rất nhiều, xưng là năm nay nhất nhật chính phú. Thanh Minh chuyện kịch phấn cũng rất nhiều, bọn họ đối Khương Đàm kỹ thuật diễn thập phần tán thành. Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn, Lục Nhiêu, Quách Quỳnh, Triệu Gia ra đám người tham gia tổng nghệ, lễ mừng, vội vui vẻ vô cùng. Thanh Minh chuyện kết cục sau ngày thứ bảy, Khương Đàm phối chế hảo giải trừ tơ hồng cổ giải dược nàng muốn giải cổ Trường 80-4084 Khương Đàm đem Du Minh Cẩn gọi vào chính mình ra. Trải qua thận trọng suy xét, nàng vẫn là từ chính mình nơi này giải cổ, ít nhất là trải qua một lần thí nghiệm. Vì không phản phệ đến Du Minh Cẩn, nàng cố ý điều chỉnh lần trước phối phương, dùng cái này phối phương, có thể đem Du Minh Cẩn phản phệ chuyển tới trên người nàng. Nàng đem Du Minh Cẩn gọi tới, là vì phương tiện quan sát hiệu quả. trừ bỏ bọn họ hai cái, còn có Dương Phàm cùng Tiểu Lê. Khương Đàm lấy ra một lọ phối trí tốt màu xanh lục chất lòng. Du Minh cẩn mắt sắc phát hiện bên trong còn có một lọ màu đỏ chất lỏng hỏi, đây là cái gì? Đây là kim bằng phi cấp giải dược, là giải mẫu cổ. Tiểu Lê cấp nói, nguyên lai like là cho ta uống, vì cái gì không cần cái này đâu. Chẳng lẽ sợ kim bằng phi dở cho quỷ? Du Minh cẩn kỳ quái hỏi. Khương Đàm quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn không dám dở cho quỷ, ta chỉ là không tin hắn chuyên nghiệp năng lực. Đem chính mình cháu gái đều chỉnh như vậy, Khương Đàm thật sự vô pháp tin tưởng hắn. Dương Phạm nhìn thoang qua, cho nên, Khương Đàm ngươi muốn giải ngươi tử cổ sao? Cùng thẩm tắt phương pháp giống nhau. Ấn! Khương Đàm gật gật đầu. du Minh cẩn hướng Dương Phạm liều mạng trước mắt. Ở Khương Đàm chế dược thời điểm, bọn họ đã hỏi qua tiểu lê, hiểu biết sở hữu tin tức. Khương Đàm cho chính mình giải cổ vẫn là rất nguy hiểm, khác không nói, vạn nhất thật sự có phản phệ, kia phản phệ nhưng đều ứng ở trên người nàng Tưởng tượng đến kim thiền bộ dáng, Dũ Minh Cẩn liền không rét mà run. Cho nên, tới phía trước, hắn liền có quyết đoán. Hắn cầm lấy màu đỏ dược bình nhìn nhìn nói, kỳ thật này bình dược càng an toàn đi. Bởi vì như thế nào đều không thể phản vệ đến tử cổ trên người. Khương Đàm đang ở trên bàn công lấy cuối cùng một loại thảo dược, nghe xong lời này cảnh rắc lên, ai nói. du Minh Cẩn đã mở ra cái chai, đem bên trong dược uống hết. Dũ Minh Cẩn. Khương Đàm kinh hãi. Nàng ném thảo dược vọt lại đây. Ngươi biết chính mình làm cái gì sao?" Du Minh cẩn gật đầu, "Ta biết, Adam, là ta cho ngươi hạ tơ hằng cổ, là ta sai, hậu quả hẳn là ta tới gánh vác. Nay bình dược rõ ràng càng an toàn, vì cái gì không cho ta uống?" Khương Đàm quay đầu lại xem Tiểu Lê, ngươi cùng hắn nói. Tiểu Lê ngây ngốc gật đầu, "Dương phàm ca mỗi ngày cùng ta hỏi thăm, khả năng ta trong lúc vô ý nói." Khương Đàm chế dược thời điểm, Tiểu Lê liền tại bên người, luôn là giễu giít hỏi chuyện, Khương Đàm đều nói, "Nào biết Quay đầu tiểu Lê liền đem những lời này nói cho Dương Phàm. Rõ ràng giải Du Minh cẩn mẫu cổ càng an toàn, vì cái gì lựa chọn nguy hiểm phương pháp đâu? Du Minh cẩn tới phía trước liền làm tốt tính toán, hắn nguơn Sấn Khương đàm không chú ý uống xong giải mẫu cổ giải dược. Lúc này, Du Minh cần đỗng nhiên che bụng, chạy đến thùng rác bên cạnh nôn mửa lên, hắn hộc ra một mồm to một mồm to hồng màu nâu chất lòng. Phun ra ước chừng vài phút, hắn mỏi mệt ngồi dưới đất. Dương Phàm chạy nhanh lấy thủy cho hắn súc miệng. Qua vài phút, Khương Đàm cũng phun ra mấy khẩu, hộp ra mấy cái tiểu sâu, sau đó liền không có việc gì. Trước sau cũng liền nửa giờ, hai người cũng không có vấn đề gì, du minh cẩn thử khống chế Khương Đàm, phát hiện khống chế không được. Hắn không thể tin được hỏi, cho nên, chúng ta đây là đã đem tơ hồng cổ giải Khương Đàm gật đầu, đối. Ngoài dự đoán thuận lợi, tiểu lê cùng dương Phàm thở dài nhẹ nhót một hơi, như vậy mới đối sao. Vài người lại ngây người mấy cái giờ, Khương Đàm cùng du minh cẩn sinh long hòa hổ. Một chút việc nhì cũng chưa. Hai người ăn uống tương đối hảo, cơm chưa ăn không ít. Tới rồi buổi tối, hai người vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Khương Đàm cố ý mang du Minh cẩn đi tìm Hoác Đại Sư. Hoác Đại Sư cũng xác nhận, bọn họ cổ đã giải, về sau không cần lại vì chuyện này lo lắng. Hai người mới hoàn toàn yên lòng. Chuyện này giải quyết lúc sau, Khương Đàm tổ kiến một cái đoàn phim, làm nhan minh chân đương vai chính, chụp một bộ cổ ngôn web giả mạ. Nhà làm phim đạo diễn đều tìm hảo, biên kịch tìm t Thành viên tổ chức còn tính không tồi. Nhan Minh Trân bắt đầu đóng phim, Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn cũng muốn tiến tổ. Phía trước bọn họ cùng nhau ký hợp đồng một bộ văn nghệ điện ảnh Sau giờ ngọ, lập tức muốn bắt đầu quay. 3 tháng sau, Sau giờ ngọ quay chụp hoàn thành, vừa vặn đuổi kịp nghỉ dài hạn, Ngự Long quyết lập tức chiếu, đồng thời chiếu còn có thể tinh ánh cùng Nghiêm Tinh vi kia bộ phim nhựa. Hiện tại, phim nhựa đang ở dự bán giai đoạn. Nghiêm Tinh Vĩ đối này bộ phim nhựa thập phần coi trọng, ở dự bán thời điểm Hắn này bộ phim nhựa xa xa không bằng ngự long quyết. Nếu vẫn luôn như vậy, thực ảnh hưởng bài phiến, hắn nóng nảy, chạy nhanh tìm người phát thông bản thảo. Ở thông bản thảo chung, hắn đại thổi đặc thuộc chính mình cùng Tề Tinh ánh kỹ thuật diễn, rốt cuộc hai người bọn họ đều đến quá ảnh đế ảnh hậu, vẫn là rất có thuyết phục lực. Thổi kỹ thuật diễn thời điểm, hắn không dám dẫm du minh cẩn, đối Khương Đàm lại giống đến đặc biệt tán nhẫn. Tỷ như nói Khương Đàm là tân nhân, phim truyền hình cũng chưa diễn mấy bộ, lại không phải chính quy xuất thân khẳng định diễn không hảo ngữ long quyết. Còn nói điện ảnh cùng phim truyền hình không giống nhau, yêu cầu thích hợp màn hình lớn mặt, khung đàm mặt tinh xảo có thừa, đại khí không đủ, không thích hợp diễn điện ảnh. Mọi việc như thế, ở trên mạng đã phát vô số thông bản thảo, thủy quân cũng đi theo dẫm. Một bên dẫm một bên phụng tế tinh anh cùng Nghiêm Tinh Vĩ, hai cái kịch làm nối lập, một phương diện là có ngữ long quyết nhiệt độ, một phương diện là chèn ép ngữ long quyết dự bán. Khương Đàm căn bản không lý, nàng chỉ là thuận tiện tham gia một cái hướng đi, diễn viên Tiên Mộ Cái này tiết mục thực hỏa, rất nhiều diễn viên tham gia, cùng loại so với đua kỹ thuật diễn, nghiêm tinh vĩ cùng tề tinh ánh đã tham gia hai kỷ, là này hai kỷ quán quân. Bọn họ kỹ thuật diễn vẫn là không tồi. Trận này Khương đàm tới, là làm đá quán khách quý tới. Đối, nàng chính là hướng về phía nghiêm tinh vĩ cùng tề tinh ánh tới, không phải bọn họ vẫn luôn giống nàng kỹ thuật diễn sao. Vậy so một lần. Hướng đi. Diễn viên chọn dùng chính là giám khảo đầu phiếu hiện trường, người xem đầu phiếu phòng phát sóng trực tiếp internet, người xem đầu phiếu ba hợp một tích lũy hình thức. Trong đó 3 loại đầu phiếu tỉ trọng vì 532, giám khảo có 6 vị, đều là nổi danh đạo diễn, nhà làm phim cùng ảnh hậu ảnh đế. Hiện trường người xem đều là trong nghề, đạo diễn sản xuất, người đầu tư giải trí, công ty lão tổng từ tử, cũng là chuyên nghiệp nhân sĩ. Tê Tinh Hánh là nữ diễn viên quán quân, Nghiêm Tinh Vĩ là nam diễn viên quán quân, đã quán khách quý có 6 người, tam nam tam nữ. Ngay từ đầu, 6 cá nhân cùng nhau đi lên, cùng nghiêm tinh vĩ, tề tinh ánh chào hỏi. Khương đảm vừa có mặt liền kinh diễm mọi người. Nàng tuy rằng hiện tại nhiệt độ tối cao, lại rất điệu thấp, chỉ tham gia vài lần tổng nghệ, căn bản không tham gia các loại bữa tiệc, này đó đạo diễn nhà làm phim sớm biết rằng nàng thanh danh, ngẫu nhiên nhìn đến nàng ảnh trụ, kỳ thật chưa thấy qua bản nhân, lần này nhìn thấy bản nhân, dám khảo nhóm ánh mắt sáng lên. Bọn họ là phi thường có kinh nghiệm người, vừa thấy liền biết, Khương đàm khí chất thân hình cùng dung mạo đều là cực phẩm, đã thích hợp màn hình lớn điện ảnh, cũng thích hợp tivi Không nói mặt khác, chỉ bằng này diện mạo thân hình, đều có thể ở điện ảnh rơi chiếm hữu một vị trí nhỏ. 6 cá nhân phân biệt giới thiệu xong rồi. Trong đó một cái giám khảo nói, Hảo, hiện tại tiến hành đệ nhất giai đoạn tỉ thí, là hôn hợp biểu diễn, thượng một kỳ quán quân cùng các ngươi cùng nhau thăm ra, cái này kịch bản là chúng ta lâm thời viết, trong đó có 8 nhân vật, xuất diễn không sai biệt lắm, tới Trước rút thăm tuyển diễn viên đi, cái này tiểu kịch bản tên là tiên giới hôn giới sở, nhân vật có nguyệt lão, thường Nga, tiên nữ 1 hào, tiên nữ 2 hào, tiên nữ 3 hào cùng thiên binh 1 hào, thiên binh 2 hào cùng thiên binh 3 hào. Cốt truyện đơn giản, nhưng là 8 người tính cách khác nhau, tương đối tiên minh, chịu đến cái nào liền xem vật khí. Kỳ thật suy diễn lên khó khăn bất đồng, tỉ như thiên binh 3 hào ít lời, giống nhau thời điểm mặt vô biểu tình, là cái bài bổ kẹ mặt, vừa không nói chuyện cũng không cần mặt khác biểu tình liền tương đối đơn giản. Tiên nữ ba hảo hoặc bát đáng yêu lại kiêu căng, vẫn là cái làm nhảm, lời kịch nhiều biểu tình nhiều, rất khó suy diễn. Mọi người đi lên rút thăm, nghiêm tinh vĩ chịu đến người Lão, tề tinh ánh chịu đến Thường Nga, Khương Đàm chịu đến tiên nữ ba hảo. Người chủ trì phỏng vấn, chỉ cho đại gia 10 phút chuẩn bị thời gian, aha, làm ta nhìn xem, ai chịu đến lời kịch nhiều nhất ba hảo. Khương Đàm nhấp tay, ta. Người chủ trì, làm ta nhìn xem người lời kịch. Khương Đảm đem giấy vừa lận. Tổng cộng rậm rạp 5 trang. Khó khăn quá lớn, 10 phút, lời kịch đều bối không xuống dưới. Phía dưới người xem vừa thấy, cũng tiếc hận, xong rồi, như vậy xinh đẹp một cái nữ diễn viên, ta còn tưởng nhiều nhìn xem nàng đâu. Mỗi một cái kịch bản đều có một cái làm nhảm, ai chịu đến ai xui xẻo. Mỗi một lần đệ nhất sóng đào thải đều là cái kia làm nhảm. Quả thực, hoài nghi tiết mục tổ cố ý, mỗi lần đều dùng làm nhảm nhân vật đào thải rất một cái diễn viên. Không có biện pháp, đây là huyền học vận khí không hảo chỉ có thể nhận mệnh. Trong đàn mặt, Quách Quỳnh vừa mới tỉnh ngủ, thấy được phát sóng trực tiếp, nhìn một chút liền bừng kín đôi mắt, thiên A, A Đàm như thế nào đi tham gia cái kia tiết mục. Cái kia tiết mục có bọn họ muốn phủ người A, ai? Triệu ra ra, làm sao vậy, còn không phải là hướng đi, diễn viên sao, ta cũng đang xem, ta chờ A Đàm đoạt giải quán quân. Quách Quỳnh, người ngốc, nhân ra căn bản sẽ không làm A Đàm đến quán quân. Bọn họ muốn tể tinh ánh nghiêm tinh vĩ quán quân liên tục 3 lần Triệu ra ra thập phần chắc chắn, tề tinh ánh cùng nghiêm tinh vĩ kỹ thuật diễn không bằng khương đàm, không thắng được. Quách Quỳnh, ngươi quá ngốc. Không thấy được á đàm cầm khó nhất nhân vật sao. Ngươi nhìn nhìn kia lời kịch, đừng nói cho ngươi 10 phút, cho ngươi nửa giờ ngươi có thể học thuộc lòng sao. Đây là cô ý làm khó dễ. Mỗi lần tiết mục tổ đều dùng biện pháp này đảo thải một cái có thực lực khách quý. Triệu ra ra, quá đáng giận, bất quá ta còn là cảm thấy á đàm sẽ thắng. Quách Quỳnh, ngươi là ngốc đàm thổi đi Lúc này, người chủ trì vô tay, hảo, đại gia chạy nhanh bối lời kịch, biểu diễn lập tức bắt đầu. Nghiêm tinh vĩ cùng tề tinh ánh thở dài nhẹ nhõn một hơi, đừng nhìn nguyệt lao cùng thường Nga giả dạng giống nhau, lại là dễ dàng nhất quá quan. Tiết mục tổ cố ý làm cho bọn họ chịu đến này hai cái, là chiếu cố bọn họ đâu. Hai người đều là chính quy, sáu cái giám khảo, trong đó một cái là bọn họ lao sư, hai cái cùng bọn họ từng có chiều sâu hợp tác, lần này hai người đến cái này tiết mục chính là nghĩ đến cái quán quân liên tục 3 lần. Hai người chạy nhanh đổi trang, ngâm Nga lời kịch. Khương Đàm cũng trở lại hậu trường, thay quần áo đối lời kịch. 10 phút sau, Nguyệt Lao cùng Thường Nga lên đài, bọn họ diễn 5 phút, tiên nữ số 1 số 2, thiên binh số 1 số 2 đã lên đài. Nhìn trên đài mọi người, phòng phát sóng trực tiếp người xem nhịn không được phun tạo, tiết mục tổ là muốn cho đại gia chỉ chú ý diễn viên, bỏ qua mặt khác sao. Quần áo trước sau như một lạ, tốt xấu là tiên nữ hảo đi. Cho người ta quần áo lộng sinh đẹp điểm, ảnh lâu quần áo cũng chưa như vậy có lệ đi. Đây là tiên nữ nhi cùng thiên binh sao. Nhìn đâu giống cửa thôn thôn phụ cùng phóng lưu hoa. Được rồi, đừng phun tảo, không lửa kính cứ như vậy nhi. Đích xác tiết mục tổ chuẩn bị quần áo thực bình thường, hơn nữa không giống điện ảnh kịch có lửa kính, nhìn thực giá rẻ. Vài người ở trên đài biểu diễn, kỹ thuật diễn có tốt có xấu, trong đó xuất sắc nhất nhất tự nhiên vẫn là nghiêm tinh vĩ cùng tể tinh oánh. Hai người rốt cuộc đến quá khen kỹ thuật diễn thực không bình thường. Thiên binh ba hảo lên sân khấu không lâu, tiên nữ ba hảo Khương Đàm ra tới. Sáu cái tiên nữ, ăn mặc giống nhau, kiểu dáng giống nhau, tinh chất bất đồng nhan sắc quần áo, Khương Đàm quần áo là màu vàng, nàng tóc đơn giản vặn cái búi tóc, ăn mặc màu vàng nhạt quần áo, cảnh tượng vội vàng đi lên. Nàng đi đường thời điểm, dáng người đĩnh bạt váy mệ phiêu phiêu, tự mang một cổ tiên khí. Hơn nữa nàng thân hình cao gầy, thước tha trung mang theo 2 phần hiên ngang 3 phần linh động. Phong phát sóng trực tiếp người xem Hoa, wow, tiên nữ nhi rốt cuộc tới, ta liền kỳ quái, đồng dạng quần áo như thế nào mặc ở Khương Đàm trên người liền có không giống nhau mùi vị đâu. Như vậy giá rẻ quần áo, đều làm Khương Đàm xuyên ra tiên khí nhi. Khương Đàm đi đường tư thái thực hảo, đương nhiên, khả năng vẫn là gương mặt kia sấn đến quần áo càng tốt. Cho nên, chúng ta vừa rồi trách hoan quần áo. Là người không được, không phải quần áo không được. Đối đầu, ha ha. Khương Đàm vào bàn, cùng mấy người hô động, nàng lợi cực nhiều. Cơ hổ cùng mỗi người đều có hô động. Nàng sắm vai chính là một cái cơ linh đáng yêu lại kiêu căng tiểu tiên nữ, thân phận tôn quý, Nguyệt Lao Thường Nga cùng với mấy cái tiên nữ đều thích nàng. Nàng ôm Thường Nga cổ làm nũng, dịu dít nói một hồi lời nói. Thường Nga là tề tinh ánh sắm vai, nàng cùng Khương Đàm một mặt hô động một mặt ngạc nhiên, nàng là đảo qua lời kịch, đại khái nhớ rõ lời kịch giảng cái gì, nàng phát hiện, Khương Đàm lời kịch cơ hổ không có sai. Hơn nữa, Khương Đàm cùng nàng hô động thời điểm Nàng thế nhưng không tự chủ được sinh ra yêu thích, đây là bị Khương Đàm mang nhập diễn, có thể dẫn người nhập diễn, là kỹ thuật diễn tinh vi lao đạo diễn viên mới có thể làm được. Khương Đàm quả nhiên là trời sinh diễn viên, nàng nói không nên lời cái gì tư vị, có chút khâm phục, lại có một tia ghen ghét, đối mặt Khương Đàm thời điểm không tránh được thất thần, thần thái liền không đúng rồi. Người xem ánh mắt là sáng như tuyết, lập tức liền đã nhìn ra, Khương Đàm diễn đến thật tốt, nhìn nàng liền cảm thấy nàng nhất định bị cha mẹ sủng ái tiểu công chúa, bất quá Tề tinh đánh, cái gì biểu tình, nàng như thế nào có điểm kháng cự tiếp cận Khương Đàm đâu, đối Khương Đàm cũng không quá thân cận, cùng nhân thiết không hợp đi. Đúng vậy, hơn nữa, tề tinh đánh thất thần, luôn là không ở trạng thái, ai, nàng là ảnh hậu, không nên như vậy. Khương Đàm cùng Thường Nga hô động xong, lại đi tìm Nguyệt Lão, ở tiên nữ ba hảo trong mắt, Nguyệt Lão là nàng trưởng bối, nàng ở hắn bên người làm nũng. Nguyệt Lão là nghiêm tinh vĩ sắm vai, hắn quay đầu nhìn Khương Đàm thanh lệ tuyệt luân tửa như thiên tiên mặt đều xem ngây Này một si liền đã quên lời kịch, nhìn chầm chầm Khương Đàm nhìn nửa ngày. Hắn ánh mắt cực nóng, quá mức lộ liễu, dưới đài người xem cùng phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu đều phát hiện, nghiêm tình vĩ đang làm gì. Quên lời kịch nhi. Hắn tổng cộng mới vài câu lời kịch, Khương Đàm như vậy nhiều lời kịch cũng chưa quên, hắn đảo đã quên. Ha ha, người xem hắn đôi mắt, lại tham lam lại lộ liễu, đây là trưởng bối đối tiểu bối ánh mắt sao. Ghê tởm hồng rồi, Khương Đàm là xinh đẹp, hắn liền không thể khống chế một chút sao. Bên cạnh tề tinh ánh chính là hắn lao bà, hai người mới lạnh mấy tháng giấy hôn thú, các ngươi xem, tề tinh ánh khí mặt đều thanh. Khương đàm những mày, một mặt biểu diễn, một mặt nhắc nhở nghiêm tinh vĩ lời kịch, nghiêm tinh vĩ qua nửa ngày mới phản ứng lại đây, chạy nhanh gặp gành nói vài câu lời kịch, còn nói sai rồi. Giám khảo nhóm không được những mày, lần này nghiêm tinh vĩ biểu hiện quá kém. Thức mau, biểu diễn kết thúc, 8 người chẳng hảo, chờ đợi lời bình. Giám khảo cùng người xem đều là một 10 chấm điểm. Đầu tiên là 6 vị giám khảo chấm điểm. Giám khảo nhóm một đám lợi bình qua đi, đến Khương Đàm thời điểm, nhất trí cho Khương Đàm khen ngợi, Khương Đàm biểu diễn thật tốt quá, hơn nữa như vậy nhiều lời kịch đều nhớ kỹ. Rất nhiều đạo diễn kinh ngạc cảm thán, chắc không được ít được lưu ý để tài thành minh chuyện có thể bạo thành bộ dáng này, liền Khương Đàm dung mạo kỹ thuật diễn linh khí, cơ hồ là không tiền khoáng hậu. Giám khảo nhóm hai cái đánh 10 phân, hai cái đánh 9 phân, mặt khác hai cái cùng nghiêm tinh vi quan hệ tốt giám khảo cho 8 phân. Đến đông đủ trong suốt thời điểm, hai cái giám khảo cho 10 phân, 4 vị giám khảo cho 9 phân, lúc này, rất nhiều người xem đã có ý kiến. Người sợ nhất đối lập, Khương Đàm kỹ thuật diễn như vậy hảo mới cho 8 phân, đến đông đủ trong suốt này liền cấp 9 phân, quá bất công. Tiếp theo là nghiêm tinh vĩ, hai cái đạo diễn cho 10 phân, ba cái cho 9 phân, một cái cho 8 phân. Bọn họ cũng không có biện pháp, nghiêm tinh vĩ cùng tề tinh ánh đích sắc không xứng đến như vậy cao điểm, chính là Khương Đàm điểm qua cao. Nếu bọn họ không cho nghiêm tinh vĩ cùng tề tinh ánh chấm điểm cao một chút, này một kỳ quán quân liền nguy hiểm. Nghiêm tinh vĩ điểm vừa ra tới, người xem tích lũy tức giận hoàn toàn bạo phát. chương 85085 Nghiêm tinh vĩ biểu hiện quá kém, bất quá, có 3 cái dám khảo thiên nghiêm tinh vĩ, tiết mục tổ cùng dám khảo nhóm cũng chào hỏi qua, làm cho bọn họ cần phải làm nghiêm tinh vĩ tề tinh ánh quán quân liên tục 3 lần. Cho nên, bọn họ vẫn là cho không thấp điểm. Kỳ thật Khi hai cái đạo diễn cấp 10 phân thời điểm thực do dự, giống nhau thời điểm, chỉ có biểu hiện hảo đến bạo diễn viên mới có thể cấp 10 phân, lấy nghiêm tinh vĩ vừa rồi biểu hiện, cấp 8 phân đều rất cao, bọn họ cấp 10 phân, nhất định sẽ kích khởi người xem lịch phản. Chính là, không cho 10 phân không được à, Khương Đàm chính là có hai cái 10 phân đâu, nếu không phải bọn họ cho Khương Đàm hai cái 8 phân đem phân giá trị kéo xuống tới một chút, Khương Đàm điểm càng cao. phong phát sóng trực tiếp người xem không vui, giám khảo nhóm trường đôi mắt sao. Tề tinh ánh các ngươi cấp 10 phân liền tính, nghiêm tinh vĩ vừa rồi biểu hiện nhiều kém A, đã quên như vậy nhiều lời kịch, biểu diễn cũng không đúng, thuộc về trọng đại sơ suất, các ngươi cấp 10 phân. Khi chúng ta mắt mù, ta nhịn thật lâu, trước hai kỳ liền thiên vị nghiêm tinh vĩ cùng tề tinh ánh, khi đó bọn họ biểu hiện cũng không tồi, ta liền không nói cái gì, vừa rồi biểu diễn các ngươi còn cấp 10 phân. Dứt khoát này tiết mục đừng làm, trực tiếp têu các ngươi muốn phủng người lại đây phát thường hảo, yêu cầu chúng ta người xem làm gì. Chúng ta là tới xem diễn viên biểu diễn, không phải xem các ngươi phủ người. Hiện tại Khương Đàm 9.0 phân, nghiêm tinh vị 9.17 phân, tề tinh ánh 9.33 phân, biểu hiện nhất kỵ tuyệt Trần Khương Đàm điểm chỉ là đệ tam, này công bằng sao? Phong phát sóng trực tiếp bình luận không ngừng, nghiêm khắc khiển trách tiết mục tổ. Tiết mục tổ chỉ có thể trang hạn, nói, hảo, phía dưới là dưới đài người xem đầu phiếu cùng internet đầu phiếu, bắt đầu. Giám khảo cho điểm chiếm đầu to. Dưới đài người xem cùng phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đầu phiếu chiếm so thêm lên mới chiếm 30%, kỹ thuật, càng nhiều thời điểm, diễn viên kỹ thuật diễn cho điểm là từ dám khảo quyết định. Đầu phiếu chỉ có 10 phút, phẫn nộ phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đem biểu diễn đoạn ngắn phát đến trên mạng, gọi người tới đầu phiếu, thức mau, khương đàm tham gia hướng đi diễn viên, cấp khương đàm đầu phiếu thượng hot setup. Có người phát biểu, nhìn xem này kỳ hướng đi diễn viên đi, đại gia tới cấp cảm nhận chung biểu hiện tốt nhất diễn viên chấm điểm Hiện tại tiết mục tổ giám khảo cấp ra kết luận là tề tinh ánh đệ nhất, nghiêm tinh vĩ đệ nhị, khương đàm đệ tam, đại gia cảm thấy công bằng sao. Có người nhìn video, một chút liền phát hỏa, hướng đi diễn viên thật sự không có tấm màn đèn sao. Khương đàm biểu hiện thật tốt, cầm khó nhất nhân vật, hoàn thành độ có thể nói hoàn mỹ, thế nhưng chỉ là đệ tam. Thế tinh ánh cùng nghiêm tinh vĩ biểu hiện quá kém được chứ. Cho nên mới nói không công bằng A. Tiết mục tổ có vấn đề. Hải, cái này tiết mục ra vấn đề không phải lần đầu tiên. Ta đã sớm không nhìn, bất quá lần này thật quá đáng. Ta muốn đi cấp Khương Đàm chấm điểm, đánh 10 phân. Ta cũng đi, Khương Đàm diễn đến thật tốt quá, giá trị tuyệt đối 10 phân. Mọi người chen chúc tới, đi cấp Khương Đàm chấm điểm. Quách Quỳnh cùng Lục Nhiêu đám người cũng đi, bọn họ cũng thực tức giận, đặc biệt là Triệu Gia Gia, thật quá đáng, đều là một vòng tròn còn như vậy không biết xấu hổ. Quách Quỳnh, ngươi nhưng quá đơn thuần, một vòng tròn mới veo đâu. Lục Nhiêu, A đàm lợi hại A, biểu hiện tốt như vậy Giá trị 10 phân. Triệu ra ra, ta đã sớm nói, A Đàm khẳng định sẽ đến quán quân, nàng biểu hiện là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, chỉ là dám khảo không là người, hử, không nói, đầu phiếu đi. 10 phút sau, kết quả ra tới, dưới đài người xem cho điểm Khương Đàm vì 9.5 phân, tề tinh ánh 9.1 phân, nghiêm tinh vị 8 phân, phòng phát sóng trực tiếp người xem đầu phiếu Khương Đàm vì 9.9 phân, tề tinh ánh 8.9 phân, nghiêm tinh vị 6 phân. Dưới đài người xem có thể bảo trì bình tĩnh. Phòng phát sóng trực tiếp vong hưu không được à, phẫn nộ bọn họ đại đa số cấp Khương Đàm đánh 10 phân, cấp nghiêm tinh vị rất thấp điểm. ba cái điểm dựa theo tỷ trọng bình quân lúc sau, cuối cùng Khương Đàm 9.19 phân, tề tinh ánh 9.06 phân, nghiêm tinh vị 8.62 phân. nay một vòng, Khương Đàm tạm liệt đệ nhất. Điểm vừa ra tới, khán giả khí nhi thuận, sôi nổi đắc ý chuyển phát, Khương Đàm đệ nhất thượng họt xệ ớt. Cái này lại hấp dẫn rất nhiều người đi xem, nhìn hot xệ ớt, hiểu biết tiền căn hộ quả lúc sau Mọi người nghị luận sôi nổi. Chỉ bằng vừa rồi biểu diễn, Khương Đàm tuyệt đối là đệ nhất ta, nàng biểu diễn rất có linh khí, làm người nhịn không được muốn nhìn. Đúng vậy, A ngay nói thật, vừa rồi kia một đoạn, ta ánh mắt vẫn luôn ở Khương Đàm trên người, những người khác chính là phông nền. Luôn là nghe người ta nói nghiêm tinh vi tế tinh ánh kỹ thuật diễn hảo, Khương Đàm kỹ thuật diễn quá kém, Ngự Long quyết vô pháp xem, đây là thật vậy chăng? Rõ ràng Khương Đàm kỹ thuật diễn so với hắn hai khá hơn nhiều. Hải, ngươi còn không hiểu cái này? cạnh tranh bái, cố ý giẫm khương đảm bái, phía trước ta cũng có chút tin, hôm nay nhìn hướng đi diễn viên, lập tức hồi quá vị nhi tới, Ngự Long quyết ta cần thiết muốn xem, hiện tại liền đi hẹn trước. Có chút không biết cái này điện ảnh người đi hỏi, nghe người ta giải thích lúc sau, cũng đi hẹn trước. Trên này, giám khảo nhóm thực xấu hổ, người chủ trì cười nói, hảo, chúc mừng Khương Đảm, tệ tinh ánh cùng Nghiêm tinh vĩ, các người điểm tạm thời bài tiền tam, phía dưới chúng ta tiến hành tiếp theo luân tỷ thí. Tiếp theo luân liền không phải quần thể biểu diễn. Là phân tổ biểu diễn, hai người một tổ, tề tinh ánh cùng nghiêm tinh vi theo thường lệ là một tổ, những người khác tùy ý tổ hợp. Bởi vì Khương Đàm siêu cao tiêu chuẩn biểu hiện, rất nhiều người không thích cùng nàng một tổ. Đệ nhất bởi vì nàng nhan giá trị quá cao, đệ nhị bởi vì nàng kỹ thuật diễn thật tốt quá, như vậy một đối lập, không phải có vẻ chính mình càng không được sao. Không nói cái khác, liền không ai dám chạm Khương Đàm bên cạnh, gương mặt kia quá bắt mắt, bất luận kẻ nào chạm nàng bên cạnh đều sẽ trở nên sám xịt. cuối cùng Người khác tổ đội hoàn thành, chỉ còn một người tuổi trẻ diễn viên. Đây là cái vừa mới xuất đạo diễn viên, tổng cộng cũng liền diễn một bộ web mạ, tới cái này tiết mục chính là đương phá hồi. Vừa rồi biểu diễn chung, hắn biểu hiện kém cỏi nhất, khẩn trương liền lời kịch đều không nhớ được. Bởi vì vừa rồi đầu phiếu, khán giả ánh mắt đều đặt ở Khương Đàm trên người, nhìn đến Khương Đàm cùng cái kia tân diễn viên tổ hợp, đều lo lắng lên, ai, biểu diễn thời điểm, đáp diễn đối thủ rất quan trọng, nếu người đối diện người lắp bắp, không nhớ được lời kịch Biểu diễn không đúng, ngươi cảm xúc lập tức liền tan. Đúng vậy, tốt vai diễn phối hợp diễn viên là lẫn nhau xúc tiến, thể tinh ánh cùng Nghiêm tinh vĩ chính là hai người kỹ thuật diễn tương đương, đối khởi diễn tới giống như nước chảy mây trôi, Khương Đàm đối thủ diễn viên qua kém a. Khương Đàm uy, cái này tân nhân sẽ không diễn kịch, hắn không cảm xúc, quên lời kịch nhưng làm sao a? Hắn khẳng định sẽ quên lời kịch, Khương Đàm xong rồi, ta sinh khí, tốt như vậy diễn viên, ta còn muốn nhìn nàng nhiều biểu diễn vài lần đâu. Táo Bảo Tiết mục tổ có phải hay không lại dở cho quỷ? Người chủ trì nhìn đến vài người phân hảo tổ, nói, hảo, phía dưới chúng ta rút ra muốn biểu diễn điện ảnh kịch đoạn ngắn, ai trước tới? Khương đàm cùng tề tinh ánh đều bất động, mặt khác hai tổ đều có người lên rồi. Kỳ thật, rút ra đoạn ngắn chính là một cái video tuyển tập, bay nhanh mau phóng, lựa chọn sử dụng người ta nói đỉnh, người chủ trì liền ấn xuống tạm rừng, ngừng ở cái nào đoạn ngắn, liền suy diễn cái nào đoạn ngắn. Còn lại hai đối thực mau tuyển hảo Khương Đàm ý bảo tề tinh ánh đi lên, tề tinh ánh làm rất nhiều lần, cuối cùng, Khương Đàm trước lên rồi. Nhìn đoạn ngắn ba bá bá mau buông tha đi, Khương Đàm tùy ý nói thanh đỉnh. Người chủ trì trần chờ vài giây, video ngừng. Trong video là hai người, một người là chắt bánh quay chèo biển ăn mặc đại hoa áo đông ngây ngô nữ hải, một cái khác là ăn mặc màu xanh lá áo đông, mang mũ lông chó thanh niên. Người xem nhìn cái này bằng ngắn, một mảnh ồ lên, này không phải tề tinh ánh cùng nghiêm tinh vĩ đoạt giải kia bộ điện ảnh sao kia chính là hai người bọn họ nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn đỉnh, này bộ kịch thực kinh điển. Xong rồi xong rồi, không thể không nói, tại đây bộ phim nhựa nghiêm tinh vi cùng tề tinh ánh linh khí 10 phần, diễn phi thường hảo, rất nhiều người đều nói hậu nhân khó có thể siêu việt, cái này làm cho Khương Đàm như thế nào diễn A. Các ngươi không chú ý sao? Khương Đàm diễn đều là tiên khí phiêu phiêu nhân vật, nàng thái phiêu sáng, liền thích hợp diễn cổ ngẫu nhiên cùng hiện ngẫu nhiên, chính là, chính là... Cái này chắc bánh quay trèo biện thổ nữ nhi nàng như thế nào diễn a Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Khán giả một mảnh hề hỏi, bọn họ vốn dĩ nghĩ Khương Đàm lần này có thể đoạt giải quán quân đâu. Nào biết, muốn suy diễn chính là loại này nhân vật. Khương Đàm xinh đẹp quá mức, cùng muốn biểu hiện nhân vật chính là hai cái cực đoan. Này như thế nào diễn a Hề hỏi quá mọi người thực mau rời đi lửa giận. Vừa rồi người chủ trì sao lại thế này. Khương Đàm đều kêu ngừng, nàng như thế nào còn không ấn xuống t Có phải hay không cố ý? Cái này tiết mục chính là có tấm màn đen, Khương Đàm như vậy đẹp, ta chỉ hy vọng xem nàng xinh xinh đẹp đẹp anh tư tắp sảng tiên khí phiêu phiêu hình tượng, không nghĩ xem nàng diễn thổ lũ nhi. Một, không nghĩ không nghĩ. Tế tinh ánh cùng nghiêm tinh vĩ nhìn đến Khương Đàm tuyển đến đoạn ngắn, đều lộ ra đắc ý cười. Nhân vật này cùng Khương Đàm bản nhân tương phản quá lớn, Khương Đàm diễn không tốt. Đừng nhìn bộ điện ảnh này được thưởng, trên thực tế, ở chụp này bộ diễn thời điểm Cơ hộ môi cái đoạn ngắn bọn họ đều nở dê thật nhiều thứ, cảm xúc, ngôn ngữ, chi tiết đều trải qua tinh tế suy tính, đạo diễn một chút một chút mài ra tới. Hiện tại liền tính làm cho bọn họ một lần nữa diễn, đều diễn không ra loại này hiệu quả. Khương Đàm thua định rồi. Người chủ chỉ nói, Hảo, Thề Tinh Ảnh, Nghiêm Tinh Vĩ, các người ai đi lên rút ra biểu diễn đoạn ngắn. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng, Thề Tinh Ảnh đi tới. Khương Đàm vẫn luôn ở quan sát. Khán giả chỉ là suy đoán người chủ trì dở cho quỷ, nàng có thể xác nhận, người chủ trì tuyệt đối là cô ý. video trong kho mặt không ngừng có một cái cái này điện ảnh đoạn ngắn. Nếu các nàng trước bất nhân, liền không trách nàng bất nghĩa. video bắt đầu lan lột, thề tinh ánh gắt gao nhìn chằm chằm, đông nhiên hô một tiếng đỉnh. video ngừng, dừng hình ảnh ở một cái trong hình, thiếu nữ áo đỏ tay cầm trường kiếm cùng hắc ý thiếu niên sóng vai mà đứng, tiếu lệ linh động. Nga, người chủ trì sướng Cái này đoạn ngắn không phải áp đế như sao? Khi nào lên đây, căn cứ nàng ký ức, như thế nào đều không nên ngừng ở nơi này a Nàng đều hồ đồ. tế tinh ánh cũng sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới sẽ chịu đến cái này đoạn ngắn. Đây là thanh minh chuyện đoạn ngắn, bên trong người là Du Minh Cẩn cùng Khương đàm sắm vai nam nữ chủ. Cái này đoạn ngắn rất khó, nam nữ chủ cảm xúc biến hóa đại, thập phần kịch liệt, thực. Khó diễn. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng sợ ngây người, như vậy xảo. Tương Đàm muốn biểu diễn thể tinh ánh kinh điển phim nhựa đoạn ngắn, Tệ Tinh Ánh nghiêm tinh vị muốn biểu diễn Khương Đàm bạo hỏa phim truyền hình đoạn ngắn, này liền xuất sắc. Ha ha, vẫn là không giống nhau, Nghiêm Tinh Vị Tệ Tinh Ánh khó khăn thấp đến nhiều, bọn họ diễn quá vo hiệp kịch, biểu diễn cái này đoạn ngắn hẳn là không thành vấn đề. Tệ Tinh Ánh nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp bình, cười khổ, mọi người đều cho rằng hảo diễn, chỉ có nàng biết, rất khó diễn. Cuối cùng vẫn là cùng nguyên bản đối lập, nàng giống như so bất quá Khương Đàm, bất quá, may mắn Khương Đàm cũng rất khó suy diễn nàng phim nhựa nhân vật, bởi vì điện ảnh hình tượng cùng Khương Đàm khác biệt quá lớn. Người chủ chỉ nói, "Hảo, Thỉnh bốn tổ rút thăm quyết định biểu diễn thứ tự, sau đó đến dưới đài đổi trang, quen thuộc lời kịch, chuẩn bị trong chốc lát biểu diễn." Rút thăm thời điểm, Nghiêm Tình Vy tể tinh, tinh ánh cái thứ ba biểu diễn, Khương Đàm cái thứ tư biểu diễn. Mọi người đều tới rồi dưới đài. Cùng Khương Đàm đối diễn người tên là Tề Tê Linh, nhìn ra được tới thực khẩn trương, Khương Đàm mỹ mạo quá có lực đánh vào, làm người không dám nhìn thẳng. Khương Đàm trước đổi trang, thay đổi hoa áo đông, chắt bánh quai chèo biện, lại cho chính mình đơn giản vẽ một cái trang, Thế Linh cũng chuẩn bị tốt. Khương Đàm đống nhiên khí thế biến đổi, Thế Linh sử sốt hắn cảm thấy Khương Đàm thay đổi, phía trước Mỹ Mạo còn ở, nhưng là lực đánh vào lại không thấy, nàng chính là cái kia dáng vẻ quê mùa lại đầy cõi lòng mộng tưởng ở nông thôn nữ hài. Chỉ là một cái chấp mắt chi gian, như là thay đổi một người giống nhau. Khương Đàm cầm lấy lời kịch buồn, nói, tới chúng ta trước đối lời k Ở Khương Đàm dẫn rất hạ, Thề Linh thực mau tiến vào trạng thái, Khương Đàm liền có loại này kỳ diệu dẫn người nhập diễn ma lực, bất quá, Thề Linh lời kịch vẫn là không được, hắn khẩn trương hơn nữa ái quên tử. Khương Đàm nhíu nhíu mày, như vậy đi, chúng ta sửa sửa lời kịch. 15 phút sau, đệ nhất tổ lên sân khấu, biểu hiện chung quy chúng củ, không có gì xem đầu, đệ nhị tổ cũng là như thế, bọn họ biểu diễn rốt cuộc thiếu chút nữa. Đệ Tam tổ, Thề Tinh Ánh cùng nghiêm tinh vị lên sân khấu. Bọn họ thay đổi Thanh Minh Truyện Nguyên Nam nữ chủ cùng loại quần áo, đi lên đại tới. Mọi người phát ra thất vọng thở dài, tiết mục tổ quần áo chất lượng trước sau như một kém, nơi nào so được với Thanh Minh Truyện quần áo hóa trang đạo cụ, hơn nữa hai người nhan giá trị so khương đảm cùng Du Minh cẩn kém rất nhiều, như vậy vừa đứng, cùng nguyên kịch một so, lập tức liền kém vài cái cấp bậc. Chỉ là hình tượng cùng trang phục liền kém quá nhiều. Tế Tinh ánh cùng Nghiêm Tinh Vĩ cũng là xem qua Thanh Minh Truyện, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, đều có tương đồng ý tưởng. Này cũng kém qua xa, như thế nào diễn a Hai người đánh lên tinh thần, bắt đầu biểu diễn. Bọn họ diễn không công không tội đi, đương nhiên so với nguyên kịch kém xa. phong phát sóng trực tiếp người xem, ai, xem thanh minh chuyện thời điểm liền cảm thấy nam nữ chủ hào hảo xem, cũng không mặt khác ý tưởng, chờ người khác một diễn mới phát hiện, thanh minh chuyện vì cái gì bảo a Liền kia hai cái nam nữ chủ, gì có thể không bảo? Luận hình tượng, kỹ thuật diễn, nguyên lai like nam nữ chủ thắng tuyệt đối à? Tê tinh gánh rốt cuộc tuổi lớn không có Khương Đàm linh khí cùng thiếu nữ đáng yêu, nghiêm tình vi cản không được, du dầu mỡ, không nỡ nhìn thẳng. Bọn họ so Khương Đàm cùng Du Minh cẩn kém xa. Giang Khảo lời bình một chút, cấp phân hơi chút cao một chút. Bọn họ không dám thật quá đáng, cũng hơi chút chỉ một chút hai người khuyết điểm, cuối cùng lại nói, kỳ thật, các ngươi không bằng nguyên lai like nam nữ chủ là bình thường, rốt cuộc bọn họ vẫn luôn ở cốt truyện trong hoàn cảnh, nhập diễn, các ngươi thời gian hấp tốc, tại như vậy trong thời gian ngắn quen thuộc lời kịch cùng cảm xúc. Hoàn thành độ tính không tồi. sau cái giám khảo cho điểm tổng hợp xuống dưới là tề tinh ánh 9.1, nghiêm tinh vĩ 8.8. Bọn họ cũng không cần quá bất công, khương đàm đoạn ngắn rất khó, lại có tề linh kéo chân sau, hai người biểu hiện sẽ không quá hảo. Mặt khác người xem cũng là tương đồng ý tưởng, đều ở thế khương đàm phát sầu. Phía dưới, khương đàm muốn lên sân khấu. Chương 86-086 Khương đàm cùng tề linh đi lên đài, nàng chắt bánh quay chèo biển ăn mặc hoa áo đông, còn vắt một cái tiểu rổ. Bên cạnh Tề Linh sao xuống tay, từ vừa lên đài, biểu diễn liền bắt đầu. Khương Đàm bỗng nhiên dơ tay che hạ đôi mắt, Tề Linh khẩn trương hỏi: "A Tú ngươi làm sao vậy?" Khương Đàm vung cánh tay, nhìn Tề Linh đôi mắt, trong mắt trên mặt tràn đầy ý cười. Suy diễn tiếp tục. Thính phòng quạ đàn không tiếng động, phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ không ai bình luận, 78 phần chung sau, biểu diễn kết thúc, Khương Đàm biểu tình một túc, sống lưng một đỉnh, cấp dám khảo nhóm cúc một cùng, "Các lão sư, chúng ta biểu diễn xong rồi." Phong phát sóng trực tiếp bình luận sôi nổi tôn ra, thiên A, đây là Khương Đàm sao? Ta không nhận ra tới, ta cho rằng nàng chính là A Tú. Khương Đàm diễn thật tốt quá, vừa rồi ta đi theo nàng khóc đi theo nàng cười, nàng ngọt ngào nhìn tề linh thời điểm, ta còn ghen tị. Ai nói Khương Đàm không thể diễn dáng vẻ quê mùa nhân vật, Khương Đàm không gì làm không được, nàng cái gì đều có thể diễn, là trời sinh diễn viên. Khương Đàm diễn cái này A Tú càng thảo hỉ, làm người đau lòng lại làm nhân ái, thật là tuyệt. Ta có thể nói lời nói thật sao? Ta cảm thấy so Tề Tinh ánh suy diễn còn muốn hảo. Tề Tinh ánh chân kinh rồi, nàng liền ở trên đài, rành mạch nhìn đến Khương Đàm biểu diễn, nàng cảm tưởng cùng người xem là giống nhau, Khương Đàm suy diễn á tú nhân vật này so nàng còn muốn hoàn mỹ. Lợi hại hơn chính là, Khương Đàm mang Tề Linh nhập diễn, Tề Linh chỉ là nói lắp hai hạ, toàn bộ hành trình cùng xuống dưới. Khương Đàm thật là cái thiên tài, biểu diễn thiên tài. Tề Tinh Anh sắc mặt tái nhật. Dưới đài người xem cũng nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng là giống nhau ý tưởng, khương Đàm quá lợi hại. Giám khảo nhóm tính một lát, mới bắt đầu lại bình, bốn vị giám khảo không chút do dự cho 10 phân, còn lại hai cái cùng Nghiêm Tinh Vĩ một đám đạo diễn dãy rửa nửa ngày, cuối cùng cho 9 phân, lại thấp phân, bọn họ cũng ngượng ngùng cấp a. Nhiều như vậy người xem nhìn chằm chằm đâu? Chỉ bằng này điểm, khương Đàm khẳng định là này kỳ quán quân. Nghiêm Tinh Vĩ nóng nảy, bọn họ đã có thể kém một lần liền quán quân liên tục 3 lần, sao có thể nhường cho khương Đàm a? Hắn kéo một chút Tề Tinh ánh, lặng lẽ cùng nàng thương lượng. Tề Tinh Oánh không kiên nhẫn, "Được rồi, chúng ta kỹ thuật diễn so ra kém nàng, nói cái gì cũng chưa dùng, có cái này tâm tư, không bằng chạy nhanh tinh tiến, kỹ thuật diễn, trên lệch lớn như vậy, ngươi như thế nào gian lận?" Hai người ở ghi hình lục không đến địa phương thì thầm, người khác đều nghe không được, Khương Đàm nhưng nghe được, nàng hướng bọn họ kia mặt nhìn thoan qua, sợ tới mức Nghiêm Tinh Vĩ không dám nói thêm nữa. Cuối cùng người xem đầu phiếu, kết quả Khương Đàm lại là đệ nhất. Nàng thậm chí đem tề linh điểm đưa tới đệ nhị. Khương Đàm hai lần tỉ thí đều là đệ nhất, là này kỳ quán quân. Cuối cùng, người chủ trì phỏng vấn Khương Đàm, hỏi, Khương Đàm, ngươi như thế nào nghĩ đến tới tham gia chúng ta tiết mục đâu? Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, bởi vì gần nhất luôn có người ta nói ta kỹ thuật diễn không tốt, cho nên ta tới thử xem, muốn cho chuyên nghiệp nhân sĩ cho ta chỉ đạo chỉ đạo, ta hảo đề cao một chút. người chủ trì xấu hổ, ha ha, ngươi quá khiêm tốn. Ngươi xem một, Đàm Ngươi đừng lại đề cao, ngươi lại đề cao kỹ thuật diễn, có vẻ những cái đó phế vật càng phế đi. Ngươi xem hay, ai như vậy không mặt mũi à, dám nói ngươi kỹ thuật diễn không tốt, làm hắn ra tới, làm chúng ta xem hắn rốt cuộc là cái gì ghê gớm, kỹ thuật diễn. Vong Hưu 3, ha ha, chính là nghiêm tinh vi cùng tể tinh ánh bái, thông bản thảo mãn vong đều là, giấm Khương Đàm, kỹ thuật diễn. Vong Hưu 4, ta hiểu được, Khương Đàm đây là chân chân chính chính đá quán đi. Vong Hưu 5, cũng không phải là Nhân gia trực tiếp tới đối tuyến, ngươi không phải giẫm ta sao? Kia chúng ta liền so một lần. Cuối cùng, Khương Đàm nói, "Hy vọng đại gia đi xem ta tân điện ảnh ngự long quyết, cảm ơn đại gia." Hướng đi, diễn viên kết thúc, họ sẽ gấp lại đi lên, một cái là Khương Đàm hướng đi diễn viên quan quân, một cái là Khương Đàm ngự long quyết. Cái này, họ sẽ ở hạ, Khương Đàm phèn dương mi thổ khí, mạnh mẽ an lợi ngự long quyết cùng thanh minh chuyện. Mọi người nhìn Khương Đàm ở hướng đi, diễn viên biểu hiện, thập phần kinh diễm. Đối ngự Long Quyết phi thường chờ mong, đều chạy tới hẹn trước. Phía trước những cái đó giấm nàng kỹ thuật diễn thông bản thảo lặng lẽ không có. Cái này, mọi người đều biết này đó thông bản thảo là ai phát, người xem phun tạo, tề tinh ánh cùng nghiêm tinh vĩ sao lại thế này. Hai cái lao tiền bối, thế nhưng hao tổn tâm cơ giấm một tân nhân. Ha ha, hai người kỹ thuật diễn cũng liền như vậy, thổi cái gì đâu. Như thế nào đương ảnh đế ảnh hậu đương người không biết đâu. Ngượng ngùng, không nghĩ xem bọn họ điện ảnh, ta muốn đi xem ngự Long Quyết Mấy người tiểu trong đàn, quấn quỳnh dựng một loạt ngón tay cái, "A Đàm nhị thật là lợi hại, mỗi lần ngươi đều tham gia cái tiết mục, đánh cái mặt, lấy điểm tiền, còn có thể thưởng miễn phí hot seat gặp -er tuyên truyền kịch." Triệu ra Gia, "Ta phát hiện, mỗi khi có người cấp A Đàm hot seat ấp, -er, A Đàm liền đi tham gia tổng nghệ, tránh một số tiền, lại tránh mấy cái hồng nhiệt lục soát." Lung Niêu, "Chẳng lẽ không phải bởi vì nàng keo kiệt, không nghĩ tiêu tiền triệt hot seat ấp -er mua thủy quân, chỉ nghĩ miễn phí lên hot seat -er à?" Khương Đàm, "Hảo" Đại gia mau đi xem điện ảnh, hôm nay dự bán cuối cùng một ngày, ngày mai liền chiếu. Một ngày sau, Ngự Long quyết chiếu, ngày đầu tiên phòng bán vé liền phá 200 triệu, mà tệ tinh ánh cùng Nghiêm Tinh Vĩ kia bộ phim nhỏ không người hỏi thăm, một ngày cũng mới 2000 nhiều vạn phòng bán vé. Ngự Long quyết chất lượng vượt qua thử thách, diễn viên chính kỹ thuật diễn nhan giá trị, đạo diễn, biên kịch, võ thuật từ từ không hề đoàn bản, ngày hôm sau, đi xem mọi người càng nhiều, qua 2 ngày, danh tiếng liên tục lên men, phòng bán vé một đường tiêu thăng. Mà Tề Tinh Anh cùng Nghiêm Tinh Vĩ kia bộ phim nhựa phòng bán vé tắc tử tử hạ thấp. Ngự Long quyết lại bạo. Điện ảnh cùng phim truyền hình không giống nhau, điện ảnh bạo đối diễn viên thêm thành rất lớn, huống chi vẫn là xưa nay chưa từng có đại bạo. Khương Đảng cùng Du Minh cẩn nhiệt độ lại thăng song song đứng hàng nam nữ minh tinh đệ nhất danh. Mà Tề Tinh ánh cùng Nghiêm Tinh Vĩ liền không giống nhau, bọn họ vốn dĩ cũng đã ở đi xuống sườn núi lộ, bộ điện ảnh này đầu tư rất lớn, phát thành cái dạng này, nhà đầu tư rất không vừa lòng. Bọn họ hai cái nhiệt độ một hàng lại hàng. Lại bởi vì bọn họ phía trước giấm cưng đàm, hai người danh tiếng cũng kém rất nhiều. Nghiêm tinh vĩ vì chuẩn bị, hoa không ít tiền, phía trước hắn liền không tổn hạ bao nhiêu tiền. Lại bởi vì đầu tư bất lợi, thiếu không ít nợ, tề tinh ánh cùng hắn kết hôn lúc sau mới biết được này đó. Nàng cấp nghiêm tinh vĩ còn sạch nợ, chính mình tích tụ cũng không nhiều lắm. Nghiêm tinh vĩ lấy cớ chuẩn bị, lại cầm nàng tích tụ, tề tinh ánh cũng không bao nhiêu tiền. Một ngày, cưng đàm cùng du Minh cẩn hẹn họ. Bọn họ tuyển ở một cái hẻo lánh xa hoa tiệm cà phê, hai người ở một góc lý chính đang nói chuyện, đồng nhiên nhìn đến cách đó không xa ghế dài hai cái người quen, Khương Như Nguyệt cùng Nghiêm Tinh Vĩ. Hai người thập phần thân mật, người vi ta một ngụm, ta Huy người một ngụm, còn hôn một cái. Đồng nhiên, Khương Đàm nhìn đến một cái nhân viên cửa hàng lén lút đứng ở một bên, nàng kéo du minh cẩn một chút, hai người vội vàng rời đi. Ngay hôm sau, liền có phạm phạ giặt tỷ thả ra Nghiêm Tinh Vĩ cùng Khương Như Nguyệt hẹn hò video trong video. Nghiêm Tinh Vĩ cùng Khương Như Nguyệt cùng nhau ăn cơm, ôm, lại thân thân mật mật đi vào tề tinh ánh trong đó một cái biệt thự. Ở cái này trong video, Nghiêm Tinh Vĩ lộ chính mặt, Khương Như Nguyệt che đến kín mít. Cái này video một tuần ra tới, lập tức thượng hot search ở Nghiêm Tinh Vĩ suất quý Khương Như Nguyệt. Hot search ạ, tề tinh ánh fans cùng những người khác thập phần đoán giận, Nghiêm Tinh Vĩ đây là lại phạm bệnh cũ đi, đều kết hôn còn cùng người hẹn hò. Ha ha, ta đã sớm nói qua, tề tinh ánh không nên cùng Nghiêm Tinh Vĩ kết hôn. Cầm cự khoảng cấp nghiêm tinh vĩ trả nợ, hiện tại thế nào? Nghiêm tinh vĩ chính là cái cha nam. Phía trước nghiêm tinh vĩ không phải cha sao. Hắn thanh danh đều như vậy, tề tinh ánh còn cùng hắn kết hôn, xứng đáng. Ai, tề tinh ánh lớn lên như vậy xinh đẹp, xuất đạo nhiều năm như vậy, chỉ cùng nghiêm tinh vĩ nói qua, lại đối hắn si tâm một mảnh, cũng là cái người đáng thương. Cũng có người đào cùng nghiêm tinh vĩ ở bên nhau nữ nhân là ai, đào tới đào đi, đều cảm thấy là khương như nguyệt, bất quá xem không rõ lắm. Lúc này, có người bỗng nhiên phát hiện, ở Nghiêm Tinh Vĩ hẹn hò tiệm cà phê, cách đó không xa giống như có hai người. Bọn họ phóng đại lại phóng đại, rốt cuộc nhìn ra Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn, lập tức, mọi người hưng phấn, Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn cũng hẹn hò sao? Cái này quán cà phê rất nhiều người yêu sẽ đi. Khương Đàm Du Minh Cẩn hẹn hò cũng thượng hot sẽ ấp. Nghiêm Tinh Vĩ chạy nhanh ở hai người họ sẽ ở hạ hạ thủy quân, hấp dẫn mọi người lực chú ý, có người nói, ha ha, lại phát hiện một đôi hẹn hò. Có người dối hắn, người có tật xấu đi, Khương Đàm cùng Du Minh cẩn trai chưa cưới nữ chưa gả, hẹn hò làm sao vậy? Cây khoai chối cờ đờ ép kích động. Khương Đàm cùng Du Minh cẩn thương lượng, lập tức triệt hót xệ ốc hiện tại Khương Đàm còn không nghĩ công khai. Bọn họ đã tuyển hảo thời gian, vào tháng sau công khai, đó là cái ngày lành. Đồng nhiên, Khương Đàm thu được một cái xa lạ tin tức, Khương Đàm, ta là tề tinh lánh, ta muốn hỏi một chút, ngày đó các ngươi cũng ở quán cà phê sao? Nghiêm tinh vĩ thật sự cùng người hẹn hò sao. Khương đàm về tin tức là Một đoán liền biết, nghiêm tinh vĩ ở lừa gạt tề tinh oánh. Nghĩ nghĩ, Khương đàm lại hồi, hắn cùng Khương như nguyệt, hai người thực thân mật, giống tình lữ. Đã lâu, tề tinh oánh mới trở về một câu, cảm ơn. Lại qua một giờ, nàng lại gửi tin tức, ngượng ngùng, phía trước thông bản thảo là nghiêm tinh vĩ phát, ta khuyên quá hắn, chính là hắn không nghe. Khương đàm, người giúp ta nhìn xem nhân duyên, được không? Khương đàm Thế tinh ảnh biện giải hảo tái nhận, nàng nhưng thật ra tin nàng, bất quá, nghiêm tinh vị giống người tiền chính là thế tinh ảnh. Khương đàm, có thể à, bất quá, làm ta xem nhân duyên giới rất cao, ngươi bây giờ còn có tiền sao. Thế tinh ảnh, 50 vạn, có thể chứ. Ta tưởng được đến đại sư chỉ điểm. Nàng cũng là cùng đường bị lối. Khương đàm, hảo, gặp mặt liêu. Hai người gặp mặt, Khương đàm nhìn thế tinh ảnh tướng mạo cùng tay tướng, nói, ly hôn. Ngươi hiện tại ly hôn còn có thể toàn thân mà lui, chậm một chút nữa, liền thoát không được thân. Nàng không hù dọa Tề Tinh ánh, phía trước, nàng liền biết Tề Tinh Oánh không thể gả cho Nghiêm Tinh Vĩ, bất quá, các nàng quan hệ lại không tốt, nàng đi nói một chút dùng đều không có. Tề Tinh Oánh ngượng ngùng hỏi, "Kia, ta có thể hay không hỏi lại hỏi sự nghiệp?" Khương Đàm, rời đi Nghiêm Tinh Vĩ, sự nghiệp của ngươi sẽ ấm lại, mặc khác, tận lực dùng đang lúc thủ đoạn đi, bằng không cũng sẽ có phản phệ." Khương Đàm hiểu biết quá Tinh Oánh Tề tinh ánh tuy rằng ngạo khí, có đôi khi chơi điểm thủ đoạn nhỏ, ở giới giải trí xem như tương đối trong sạch, cho nên nàng mới có thể giúp giúp nàng. Đương nhiên, càng quan trọng là, như vậy có thể cho nghiêm tinh vĩ cái này cha nam thảm hại hơn. Tề tinh ánh ngàn ơn bạn tạ rời đi, nàng trở về lúc sau không lâu, liền truyền ra hai người ly hôn tin tức. Khương đàm gần nhất vẫn luôn cùng Du Minh Cẩn ở bên nhau, nàng đẩy sở hữu tổng nghệ cùng hoạt động, cho chính mình để lại một tháng thời gian, nửa tháng lúc sau, chính là 15 ngày. Nàng cùng Du Minh Cẩn muốn quan tuyên nhật tử. Đảo mắt tới rồi 14 ngày, hôm nay buổi tối, hai người đang tìm lòng Sơn hồ ngồi thuyền ngắm trăng, Du Minh Cẩn cao hứng mở ra một lọ rượu, uống lên hai ly thế nhưng mơ mơ màng màng đã ngủ. Chờ Khương Đàm phát hiện thời điểm, hắn hơi thở mỏng manh, tùy ý Khương Đàm như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Khương Đàm chạy nhanh đem hắn đưa đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra không ra cái gì. Du Minh Cẩn hôn mê một ngày một đêm, Khương Đàm cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nàng cẩn thận bấm đốt ngón tay lại xem Du Minh cẩn tướng mạo, cảm thấy có chút không ổn, lập tức mời tới Hoắc đại sư. Hoắc đại sư nhìn nhìn, do dự nói, "Khương đại sư, có phải hay không? Các ngươi giải Tơ Hồng cổ thời điểm xảy ra vấn đề." Khương Đàm sắc mặt biến đổi, đây đúng là nàng suy đoán. Chương 87 087. Bởi vì Du Minh cẩn là Khương Đàm thân mật người, nàng vô pháp chuẩn xác bấm đốt ngón tay, cho nên mới xin giúp đỡ Hoắc đại sư. Hoắc đại sư cho rằng là Tơ Hồng cổ giải cổ lưu lại di chứng, đây cũng là Khương Đàm suy đoán. Lại qua mấy ngày, Du Minh Cẩn vẫn luôn không tỉnh, tựa như người thực vật giống nhau. Bởi vì chuyện này, Khương Đàm riêng đi tìm Kim Bằng Phi, Kim Bằng Phi cũng thực thấp thỏm, liên tục thề hắn cấp chính là thật sự giải dược. Hơn nữa, hắn cũng mơ màng hồ đồ, không biết sao lại thế này. Khương Đàm bất đắc dĩ, chỉ phải lại về rồi. Du Minh Cẩn ở tại bệnh viện cao cấp phòng bệnh, Dương phàm mỗi ngày thủ, Khương Đàm mỗi ngày có một nửa thời gian nghiên cứu giải dược, một nửa thời gian thủ Du Minh Cẩn. Đảo mắt đi qua mấy tháng, Tại đây mấy tháng, đã xảy ra rất nhiều sự, tỉ như Khương Đàm diễn viên chính Thanh Minh chuyện cùng Ngự Long quyết đều hở thưởng. Lại tỉ như Nhan Minh chân diễn viên chính, Khương Đàm đầu tư phép giả mã bạo hỏa, Nhan Minh chân lập tức tiến vào nữ tinh nhân khí bảng trước bảy, thành trạm tay là bỏng Tiểu Hoa. Khương Đàm sự nghiệp phát triển không ngừng, Du Minh cẩn lại hôn mê bất tỉnh. Lúc này, rất nhiều ác ma kết tinh bỗng nhiên khởi sướng cùng cái thông bản thảo, Du Minh cẩn vì cái gì bỗng nhiên được quái bệnh, hôn mê bất tỉnh. Khương Đàm sự nghiệp như thế nào như vậy hảo? Liên tục đạt được hai cái giai nữ chủ diễn giải thưởng, này đó giải thưởng có chút đương hồng minh tinh vội mười mấy năm đều không nhất định có thể được đến, như thế nào Khương Đàm chỉ lăn lộn 2 năm, chụp một bộ điện ảnh, hai bộ phim truyền hình liền đợt giải. Này Bình thường sao? Có Huyền Học đại sư nói, là Khương Đàm đoạt Du Minh cẩn khí vận, lúc này mới có tốt như vậy vận khí, đại gia cảm thấy đâu? Phía dưới thủy quân dư luận cơ hồ nhất trí, Du Minh cẩn nhiều lợi hại, Khương Đàm nếu đoạt hắn khí vận Đương nhiên, có thể được thưởng, bất quá, đem người chỉnh hôn mê bất tỉnh thật quá đáng đi. Đương Khương đảm biểu hiện ra nàng huyền học thiên phú thời điểm ta liền lo lắng, bằng nàng bản lĩnh, cái này giới giải trí nàng còn không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa a Ha ha, đại gia không phát hiện sao. Cùng Khương đàm nháo đến không thoải mái lớn lớn bé bé minh tinh đều hồ, nửa năm thời gian sự nghiệp quay nhanh mà xuống, Khương Như Nguyệt, Khâu Mỹ Mỹ, Lý Tuấn, Tưởng Lâm, Chu Lệ Lệ, Chu Thanh Thanh, Dương Hảo vân Liền nghiêm tinh vĩ loại này ảnh đế đều là như thế, ở giới giải trí chơi huyền học, thật sự làm người sợ hãi. Thiên, ngươi như vậy một bài ra, ta bỗng nhiên cũng sợ hãi, Khương Đàm cũng thật đủ tàn nhẫn à. Nhân ra sẽ huyền học, xem ngươi không vừa mắt liền đem ngươi làm đi xuống, ngươi có thể thế nào. Trên mạng ồn ào náo động một mảnh, đều ở nghi ngờ Khương Đàm dùng huyền học đối phó đối thủ cạnh tranh. Cũng hoài nghi Du Minh cẩn hôn mê cùng nàng có quan hệ. Du Minh cần phèn đông đảo. Phía trước đối Khương Đàm không có gì hư ấn tượng, hiện tại thần tượng hôn mê bất tỉnh, các nàng đương nhiên xuất ruột, lại nghe song thủy quân nói, cũng dần dần tin tưởng là Khương Đàm hại Du Minh Cẩn. Trên mạng bắt đầu có các loại ngờ vực cùng tiếng mắng. Khương Đàm mặc kệ này đó, nàng từ Kim Bằng Phi nơi đó cầm rất nhiều về cổ độc tư liệu, một chút một chút nghiên cứu, nàng kiên trì mỗi ngày chiếu cô Du Minh Cẩn, căn bản không có thời gian chú ý mặt khác. Xem nàng không ra tiếng, rất nhiều người càng tiêu ngạo. Bởi vì nàng bạo hồng không biết chắn nhiều ít nữ tinh lộ, hiện tại các nàng nhìn đến cơ hội, đương nhiên chạy nhanh mua thủy quân mua được bản thảo, Vu Hãng Khương Đàm. Khâu Mỹ Mỹ, Lý Tuấn, Khương Đàm, Chu Lệ Lệ, Dương Hạo sôi nổi ra mặt Vu Hãng Khương Đàm, thuận tiện tẩy trắng. Dương Hảo, ta chứng minh, Khương Đàm đối ta dùng quá pháp thuật, có rất nhiều lần ta cảm thấy khống chế không được chính mình, làm rất nhiều lần vi phạm chính mình ý nguyện sự, giống mắng phiên loại sự tình này chính là bị người khống chế hạ hoàn thành. Lý Tuấn, ta cũng bị Khương Đàm mê hoặc quá? Rất nhiều lời nói không phải ta từng nói. chu lệ lệ, ta hoan buồn A, ta nào có dùng tiểu nhân nguyện rùa Khương Đàm. Bằng nàng bản lĩnh ta dám sao? Ta là bị Khương Đàm hám hại, nàng nhìn ta không vừa mắt, cố ý dùng kế sách đem ta đuổi ra đoàn phim. Thường Lâm, ta cũng là. Khâu Mỹ Mỹ, ta cũng là. Bọn họ nhưng quá không biết xấu hổ, có Khương Đàm fans nổi giận, các người hại người là Khương Đàm sai xử. Chân đạp 8 chiếc thuyền cũng là bị bắt. Giải giác đối Khương Đàm bất lợi lời đồn cũng là Khương Đàm bảy miêu đặc kế. Đừng đem người coi thành đứng đốc. Khương Đàm hot search liên tục không ngừng thượng, trên mạng nháo gái của ồn ào, náo loạn nửa tháng. Bởi vì Khương Đàm vừa không đáp lại, cũng không lộ mặt tham gia hoạt động, mọi người đều cho rằng nàng chột dạ. Quách Quỳnh Lục nhiêu bọn người sốt ruột, hỏi Khương Đàm sao lại thế này, ít nhất đến bác bỏ tin đồn a. Khương Đàm đang bê quan nghiên cứu cổ độc, chờ nàng 1 tháng sau xuất quan thời điểm, đã bị hắc không được, không, có nàng đồng ý. Tiểu Lê không dám động tác. Khương Đàm, Tưởng Lâm, Khâu Mỹ Mỹ, Chu Lệ Lệ, Dương Hảo mấy người kêu lại có tân tài nguyên. Tiểu Lê tức giận nói, bọn họ bôi đen ngươi lúc sau, đều được đến một ít tài nguyên, thực rõ ràng là người khác bày mưu đặc kế. Khương Đàm hỏi, tài nguyên hai cấp? Tiểu Lê, là ngô vận đức công ty, kỳ quái chính là, Khương Như Nguyệt lần này không dám nhảy ra tới. Khương Đàm, chuẩn bị tư liệu, cho ta cáo bọn họ, ha ha, minh tinh biểu đặt cũng muốn bị kiện. Nàng không có vận dụng huyền học, là bởi vì nàng bế quan lúc sau, tựa hồ lĩnh ngộ cái gì, có lẽ nàng khí vận quá cường, tơ hồng cổ phản phệ tới rồi du minh cẩn trên người. nay đó mặt trái ngôn luận có thể áp một chút trên người nàng khí vận, nàng nhược một ít, du minh cẩn phản phệ nên thiếu một ít. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nàng quyết định ở du minh cẩn thức tỉnh phía trước, không hề dùng huyền học, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại, nàng nên làm là chờ. Tiểu Lê Thỉnh luật sư cáo mấy người kia. Khương Đàm cũng sửa sang lại chính mình giải trí công ty. Nàng quyết định chính mình đưa người đầu tư, tìm nhà làm phim cùng đạo diễn chụp phim truyền hình. Hiện tại về nàng mặt trái dư luận quá nhiều, cũng không tốt tìm phía đối tác, sau, nàng tìm Trương Đạo Đường đạo diễn, lại tìm Diêu Phiến đương biên kịch, mua một bộ đại APT cổ ngôn trạch đấu kịch, tên là Lạc Ảnh. Thâm tác, Điền Phi Vũ, Lục Niêu Quách Quỳnh đám người còn đầu tư, tài chính đúng chỗ, Lạc Ảnh bắt đầu quay. Lần này, diễn viên chính đều tìm người quen, Lục Niêu Quỳnh Triệu ra ra, nhan minh chân còn có tiểu tiết chữ toàn đều tới, nhóm người này người đều là nhan giá trị siêu cao người, cái này kịch tuấn nam mỹ nữ tụ thậm, ngay từ đầu liền đạt được vong hưu chú ý. Bất quá, chỉ là có dưa chủ phóng dưa nói Khương Đàm chụp là ảnh, mọi người chỉ là suy đoán, liền Khương Đàm fans cũng không biết chính mình thần tượng gần đang làm cái gì. Bọn họ điệu thấp khởi động máy, không có bất luận cái gì tuyên truyền, cũng không có thả ra ảnh tạo hình. Bất quá, cái này đoàn phim đều là bạo hồng minh tinh. Tự nhiên có rất nhiều người chú ý cùng chụp lén. Một ngày, lạc ảnh lộ thấu thượng hót xệ ốc. Lộ thấu, Khương Đàm, Quách Quỳnh, Lục Nhiều, nhan Minh chân bọn người có, lộ thấu mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể đại khái phân biệt ra mặt dung Lộ thấu vừa ra, rất nhiều thủy quân kết cục, ha ha, đây là đã hổ thấu Khương Đàm sao. Nàng như thế nào trở nên như vậy xấu? Còn có triệu ra ra, có phải hay không nói chuyện luyến ái tâm quá rộng, mập lên, các ngươi xem nàng kia trương béo mặt. Lục Nhiêu Quách Quỳnh cũng không được, quá khí sao. Thực tăng bộ ráng. Triệu ra ra tức điên, bọn họ thế nhưng nói ta béo. Ta nơi nào béo, ta đều gầy 2 cân. Quách Quỳnh, ta như vậy tuổi trẻ liền có người nói ta giả rồi. Tức giận. Bọn họ không thích như vậy điệu thấp, khương đàm, chạy nhanh đóng phim, chụp xong lúc sau các ngươi đi tham gia tổng nghệ đi, vừa vặn có thể lượng lượng tương. Triệu ra ra, Quách Quỳnh, Lục Nhiêu đám người xuất diễn không sai biệt lắm về sau, sôi nổi đi tổng nghệ. An mặc xinh đẹp quần áo, hóa tinh xảo trang, sáng một chút tướng. Tự nhiên, kinh diễm mọi người, những cái đó lại nha lại nhải thủy quân cũng không hẽ răng. Bọn họ ngược lại công kích Khương Đàm, Khương Đàm không thèm để ý tới, chỉ là chuyên tâm đóng phim. Bọn họ này bộ phim nhựa ước chừng chụp 5 tháng, tại đây 5 tháng, Khương Đàm các loại hát hot xệ ớt không ngừng, nàng một cái đều không để ý tới. Nàng cũng không lộ mặt, chỉ là mỗi cách nửa tháng phát một lần ưỡi bù, mỗi lần phát ưỡi bù cũng không út ảnh út chỉ phát quay chụp trong lúc nhìn đến hoa hoa thảo thảo, nhật thăng nguyệt lạc. Đảo mắt, Lạc ảnh đóng máy. Đóng máy lúc sau, Khương Đàm lại đi tìm Long Sơn đảo tạo thảo dược, kế tiếp, nàng một bên đảo tạo thảo dược, một mặt nghiên cứu cổ độc, một mặt bồi du minh cẩn. Mấy tháng sau, Lạc ảnh chiêu thương khai của tờ báo. Hiện tại, Lạc ảnh cắt nối biên tập cùng đặc hiệu đã hoàn thành không sai biệt lắm, Khương Đàm cũng là này nửa năm qua lần đầu tiên lộ diện, rất nhiều nhà đầu tư đổ lại đây. Bọn họ không có 100% ý đồ đầu tư. Chỉ là lại đây nhìn xem mà thôi. Chiều thương hội thượng, triệu ra ra, lục nghiêu quách quỳnh đám người lục tục hiện thân. Sau, người chủ trí nói, phía dưới cho mời nữ chủ diễn, Khương Đàm. Khương Đàm một bộ màu trắng váy dài, bước nhanh lên đài. Nàng biểu tình thanh lánh, màu da tuyết giống nhau bạch, ngọc giống nhau trơn bóng, chỉ vừa xuất hiện, liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Rõ ràng triệu ra ra quách quỳnh đều là tuyệt sắc, ở nàng trước mặt đều ảm đạm thất sắc, có nàng ở. Mọi người ánh mắt căn bản sẽ không tử trên người nàng rời đi. Rất nhiều nhà đầu tư lần đầu tiên nhìn đến Khương Đàm chân nhân, dưới đại một trận xôn xao. Bởi vì là phát sóng trực tiếp, người xem số thủ nhìn đến Cương Đàm, phòng phát sóng trực tiếp chỉ ngừng nửa phút, bình luận rầm rạp soát ra tới, Khương Đàm càng xinh đẹp a, ta như thế nào cảm thấy nàng càng giống tiên tử, là muốn phi thăng sao? Ai nói nàng nhan giá trị giảm xuống, này rõ ràng lại tăng rất nhiều. Ai cũng không biết nàng cùng Du Minh cẩn nghe đồn có phải hay không thật sự. Ta rất thích nàng mặt, thấy thế nào nàng đều không giống như là dùng tà pháp người. Ta cảm thấy nàng mị lực là trời sinh a, như thế nào đều nói nàng đoạt du minh cẩn khí vẫn đâu, không nghĩ ra. Lại không có căn cứ sự tình, vì cái gì đại gia sẽ tin tưởng? Có gương mặt này, ta dù sao là đối nàng hắc không đứng dậy. Khương Đàm Du Du trong nhà, không để ý tới thế tục lúc sau, thanh lãnh xuất thần khí chất càng thêm rõ ràng. Nàng cầm lấy mị dụ phồn, lạc ảnh là một cái trạch đấu cẩu ngôn. Bất quá bên trong đề cập rất nhiều triều đỉnh đấu tranh, không phải đơn thuần trận đấu, nữ chủ tên chính là lạc ảnh, sau nữ chủ cùng nam chủ bê, đây là một cái bi kịch. Rất nhiều nhà đầu tư do dự, trận đấu triều đỉnh vẫn là cái đại nữ chủ, nam chủ phương nền, sau còn bê, loại này kịch có thể bảo sao. Lạc ảnh nguyên tắc vốn dĩ liền có rất nhiều tranh luận, kịch bá ra lúc sau, thư phấn sẽ nháo sao. Đây là đại gia cái thứ nhất lo lắng địa phương, cái thứ hai lo lắng địa phương còn lại là khương đàm danh tiếng. Hiện tại toàn vong đều nói nàng lợi dụng huyền học hại du minh cẩn, khả năng rất nhiều người xem đối nàng có ý kiến, sẽ có người tới xem tịch sao. Khương đàm vỗ tay, hảo, phía dưới chúng ta xem một chút lạc ảnh treo lơ. Mặt sau trên màn hình lớn, treo lơ bắt đầu truyền phát tin. Mọi người thực mau bị treo lơ hấp dẫn ở, rộng lớn cảnh tượng, đao quang kiếm ảnh chém giết. Khương đàm cái này vai chính hoặc cười hoặc giận hoặc khóc hoặc bi, mỗi loại cảm tình đều dư thừa vô cùng, làm người không khỏi thâm nhập trong đó. Chẳng qua một phút nhiều điểm treo lơ, mọi người xem xong, vỗ tay sấm dậy. Này bộ kịch tất hỏa. Chiều thương hội kết thúc, Khương Đàm đi Du Minh Cẩn phòng bệnh, giống như thường lui tới giống nhau, nàng ngồi ở trước giường cùng Du Minh Cẩn nói chuyện. Nói xong hôm nay hoạt động, nàng túi xuống thân mình ôm lấy Du Minh Cẩn, đem mặt dán ở trên mặt hắn, lầm bầm nói, Du Minh Cẩn, người rốt cuộc khi nào có thể tỉnh A Khương Đàm vẫn luôn cảm thấy, là chính mình sơ sẩy, mới làm Du Minh Cẩn dùng kim bằng phi giải dược. Dẫn tới Du Minh Cẩn giải cổ ra vấn đề Cũng là nàng khí vận quá cường Vẫn luôn đẻ nặng Du Minh Cẩn Mới làm những cái đó phản phệ đều chồng chất đến Du Minh Cẩn trên người Du Minh Cẩn hôn mê mỗi một ngày Đối nàng đều là dày vò Nàng trong mắt dần dần xúc nổi lên một hông thanh tuyển Một cái nước mắt quần cuộn mà xuống Không tiếng động dừng ở Du Minh Cẩn bên má Qua thật lâu Khương đàm đứng lên Thế Du Minh Cẩn sửa sang lại hảo chan Xoay người ra phòng bệnh Trong phòng bệnh khôi phục bình tĩnh Đồng nhiên Du Minh cẩn ngón tay giật mình. Chương 88088. Nửa đêm, Khương Đàm bỗng nhiên ngồi dậy, nàng ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ hết sức sáng tỏ ánh trăng, túi đầu bấm đốt ngón tay một chút, xoay người xuống giường. Nàng vội vàng mặc tốt quần áo, một mặt ra cửa một mặt cấp Dương Phàm gọi điện thoại, "Dương Phàm, ngươi ở Du Minh cẩn phòng bệnh sao?" Dương Phàm trong thanh âm mang theo ủy dụ, "Vừa mới ra tới, ta liền ngủ ở cách bác." Khương Đàm thanh âm dồn dập lên, "Ngươi hiện tại." Lập tức đi phòng bệnh xem hắn. Dương Phạm lập tức thanh tỉnh. Hắn có việc. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi. Dương Phạm không có quài điện thoại. Khương Đàm nghe được tiếng đóng cửa. Tiếp theo là vội vàng tiếng bước chân. Lại sau đó là mở cửa thanh. Dương Phạm như chút được gánh nặng thanh âm chuyển đến. Làm ta sợ muốn chết. Dũ Minh Cẩn còn ở. Hắn nằm ở trên giường đâu. Không có việc gì. Hắn. Dương Phạm thanh âm bỗng nhiên run rảy lên. Hắn. Hắn đôi mắt mở. Hắn. Hắn chính nhìn ta. Nhất định là ta xem hoa mắt. Nhất định là Du Minh Cẩn. Lệch cạch. Điện thoại cắt đứt. Khương Đàm chạy nhanh lái xe hướng bệnh viện đuổi, vừa mới đến nửa đường, dương phàm điện thoại lại đánh trở về, hắn mang theo khóc nước nở hưng phân nói, Khương Đàm, Du Minh Cẩn tỉnh, hắn tỉnh. Khương Đàm tay run nhẹ nhẹ, nước mắt bất chi bất giác bò đầy mặt, nàng nghẹn ngào nói, hảo, ta đã biết. Nửa đêm như có điều cảm, nàng liền nghĩ đến, Du Minh Cẩn khả năng tới rồi nên tỉnh lúc. Thật tốt, hắn rốt cuộc tỉnh. Hơn 10 phút sau. Khương Đàm chạy tới bệnh viện, nàng đẩy ra phòng bệnh môn, đi vào liền thấy được một đôi sáng như sao trời con người cặp kêu con ngươi có kinh hỉ có trờ mong, còn có một tia cảm động. A Đàm! Du Minh Cẩn cố sức vương tay. Khương Đàm rơi lệ đầy mặt. Nàng không phải một cái ái khóc người, chính là, từ Du Minh Cẩn hôn mê, nàng không biết khóc bao nhiêu lần. Khương Đàm chậm rãi đi đến Du Minh Cẩn trước giường, ngồi xổm xuống thân mình, cầm hắn tay. A Đàm! Thực xin lỗi! Du Minh Cẩn nói. Không phải, là ta thực xin lỗi ngươi." Khương Đàm lắc đầu. "Không có." Dù Minh cần gắt gao nắm tay nàng, "Ngươi chịu khổ." Tuy rằng hôn mê, hắn ý thức còn ở, hắn mỗi ngày đều nghe Khương Đàm cùng Dương Phàm nói chuyện. Khương Đàm phần lớn là nói mấy ngày nay thưởng, ngẫu nhiên nãy náy, ngẫu nhiên rơi lệ, Dương Phàm cũng nói mấy ngày nay thưởng, phần lớn nói chính là Khương Đàm. Hắn biết Khương Đàm trong khoảng thời gian này gặp rất nhiều phê bình, rất nhiều người mắng nàng. Hắn cũng cảm thấy hay nãy, nếu chính mình không té xỉu Ngay cả mẹ không đến tương đàm, huống chi mãng khương đảm người, có rất nhiều chính mình fans. Hai người lẫn nhau tố tâm sự, qua nửa ngày mới buông ra tay. Phía trước bác sĩ kiểm tra qua, nói Du Minh Cẩn không có việc gì, hiện tại không thể lên là trưởng kỳ hôn mê dẫn tới vận động không đủ để cập dinh dưỡng bất lương, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Vài ngày sau, Du Minh Cẩn có thể xuống giường đi lại. Xuất viện hôm nay, Khương Đàm cùng Dương Phàm cùng nhau tiếp án, ba người cùng nhau lên xe. Từ Du Minh Cẩn thức tỉnh, Rất nhiều tin tức linh thông người đã biết, cho nên, bọn họ cùng nhau xuất viện cùng nhau lên xe ảnh chụp thực mau chạy ra. Du Minh Cẩn thức tỉnh thượng hót xệ trong đó đứng đầu đúng là Khương đảm cùng hắn tay khoác tay rời đi hình ảnh. Hót xệ ợp nháy mắt tạc, mọi người mọi thuyết xôn xao, Du Minh Cẩn rốt cuộc tỉnh hào kích động. Khương Đảm còn cùng hắn ở bên nhau sao? Như thế nào Du Minh Cẩn còn không biết Khương đảm âm như sao? Dương Phạm là làm cái gì ăn không biết? Tức chết ta? Khương Đàm như thế nào không biết xấu hổ cùng Du Minh Cẩn cùng nhau. Có người phản đối, ở Du Minh Cẩn hôn mê trong lúc, là Dương Phạm cùng Khương Đàm cùng nhau chiếu cố, hai người vẫn luôn ở bên nhau hảo sao. Dương Phạm là Du Minh Cẩn tâm phúc, nếu Khương Đàm thật sự hại Du Minh Cẩn, hai người còn có thể như vậy hòa bình. Đừng nghe phong chính là Vũ, hai người hảo đâu. Có lẽ Du Minh Cẩn hôn mê có khác cẩn tình, đại gia chờ xem. Du Minh Cẩn biết chính mình fans quan tâm, trở về lúc sau liền đã phát một cái hội bùa. Ta đã trở về. Tiếp theo lại đã phát một cái hội bù, cảm ơn ngươi Khương Đàm. Hắn còn xứng một chương dưới ánh trăng cắt hình, cắt hình hắn cùng Khương Đàm tay nắm tay, nhìn trên bầu trời ánh trăng. Hắn phèn nói không nên lời cái gì tâm tình, một phương diện là ủng hộ nhảy nhót, một phương diện lại có điểm ái náy chua sót, có người lần đầu tiên vì đã từng nhục mạ ấy náy, Duka như vậy tín nhiệm Khương Đàm, ta cảm thấy phía trước chúng ta trách hoan nàng, có lẽ Duka hôn mê cùng nàng không quan hệ. Mặc kệ, Duka tỉnh liên Hảo ai Ta phía trước còn thực thích Khương Đàm, ta cũng hy vọng bọn họ hảo hảo. du Minh Cẩn như vậy tương đương với nửa quan tuyên, rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Bất quá, du Minh Cẩn cùng Khương Đàm không quản này đó, Khương Đàm cho hắn kiểm tra rồi nửa ngày, xác nhận không có việc gì mới yên tâm, kế tiếp hai người xuất ngoại chơi một vòng. Bọn họ vừa trở về, sau giờ ngọ chiếu. Sau giờ ngọ ở kỳ nghỉ chiếu, thực mau liền bạo, phòng bán vẽ một đường tiểu thăng. Khương Đàm cùng du Minh Cẩn siêu cao kỹ thuật diễn. Cậu tình biểu diễn làm đại gia liền hô đã quyển, này một bộ phim nhựa chịu trúng lớn hơn nữa, phòng bán vẽ thực mau siêu việt phía trước ngự Long Quyết. Nó phòng bán vẽ trở thành mười mấy năm qua đệ nhất. Hơn nữa danh tiếng thực hảo, cao tới 9.1 phân. Sau giờ ngọ vừa mới kết thúc, lạc ảnh online. Lạc ảnh còn tiếp truyền phát tin gần 2 tháng, chiếm cứ toàn bộ kỳ nghỉ, truyền phát tin lượng ngày đều phá 2.500 triệu, trở thành mấy năm qua nhất bạo đại bạo kịch. Liên tục hai bạo, Khương đảm danh tiếng thẳng tắc bay lên Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm lại hợp tác chụp một bộ huyền nghi trinh thắng kịch, một bộ điện ảnh. Hai người nhàn rỗi thời điểm còn cùng nhau tham gia tổng nghệ. Bởi vì bạo kịch thêm thành, còn có hai người tổng nghệ, hai người nhân khí tiếp tục tiêu thăng, thậm chí siêu việt một năm trước. Mấy tháng sau, sau giờ ngọ đạt được tốt nhất phim nhựa, Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn phân biệt đạt được ảnh đế cùng ảnh hậu danh hiệu. Ngay sau đó, La ảnh đạt được nhất đứng đầu phim truyền hình, Khương Đàm đạt được thị hậu danh hiệu, Triệu Gia Gia, Quánh Quỳnh đạt được tốt nhất nữ vai phụ. Lục Nghiêu đạt được tốt nhất nam vai phụ. Trước kia mọi người cảm thấy nàng dựa cấp lấy Du Minh cẩn khí vận được đến những cái đó giải thưởng, hiện tại, Du Minh cần hảo, khương Đàm sự nghiệp nâng cao một bước, phía trước tung tin vị tự sổ đổ. Cùng ngay, khương Đàm thị hậu, khương Đàm ảnh hậu, triệu ra ra tốt nhất nữ xứng, quen quỳnh tốt nhất nữ xứng. Lục Nghiêu tốt nhất nam xứng, Lạc Ảnh đoạt giải từ từ đồng thời thượng Hot See Up. Hot See Up thượng một mảnh toàn bộ là về Lạc Ảnh tin tức. Hot See Up ha. Mọi người phần lớn ở nghị luận Khương Đàm, ta cảm thấy chúng ta trách hoan Khương Đàm A, hiện tại Du Minh cần tỉnh, sinh long hoa hổ, sự nghiệp thực hảo, Khương Đàm sự nghiệp cũng càng tốt A, không có gì đoạt vận cách nói đi. Đúng vậy, các ngươi nhìn xem, Khương Đàm tham diễn điện ảnh phim truyền hình nhưng đều đoạt giải, không có một cái không bảo đây là nàng chính mình bản lĩnh, cùng Du Minh cần không quan hệ. Ha ha, các ngươi không thấy quá Khương Đàm diễn kịch sao? Chỉ bằng nàng nhan giá trị kỹ thuật diễn, nàng kịch tất bạo A. hổ thẹn. Ta phía trước còn mắng quá nàng, bất quá ta hiện tại là nàng phan trung thành, ta ái nàng, kì hì. Khương đàm đạt được chưa từng có nhiệt độ, tim nàng người càng ngày càng nhiều. Một ngày, nàng tham gia một cái tổng nghệ ta đã trở về, ở tổng nghệ trung đương giám khảo khách quý. Cái này tiết mục chủ yếu là đã cho khí nam nữ minh tinh một cái triển lãm cơ hội, tham gia cái này tiết mục đều là đã từng có chút danh tiếng hiện tại không người hỏi tham minh tinh. Khương đàm làm giám khảo, chờ đợi học viên vào bàn. Những người này có chút hơn 30 tuổi, có chút hơn 20 tuổi, còn có hai cái hơn 40 tuổi. Ngoài dự đoán, Khương Đàm thấy được vài cái người quen, Khương Như Nguyệt, Chu Thanh Thanh cùng Tưởng Lâm. Ba người nhìn đến Tống Đàm, đều sửng sốt một chút, theo sau ánh mắt chốn tránh. Đặc biệt là Khương Như Nguyệt, nàng mặt đều hồng xấu, ngẫm lại 2 năm phía trước, nàng phong cảnh vô hạ. Khương Đàm bị nàng dâm đến lòng bàn chân, tùy ý nàng làm nhục, chẳng qua 2 năm thời gian, Khương Đàm đã là ảnh hậu thị hậu, tay cầm mấy cái đại bạo kịch, đại bạo điện ảnh trở thành cái này giới giải trí đứng đầu tồn tại. Nàng lại chỉ có thể hèn mọn một lần nữa đương sẽ học viên, ở trên đài biểu diễn, tùy ý giám khảo bình luận. Khương Như Nguyệt có điểm biệt níu. Bất quá, người chủ trì cũng mặc kệ này đó, nói, hảo, đại gia trước làm hạ tự giới thiệu. Bọn họ một đám tự giới thiệu, đến Khương Như Nguyệt, Chu Thanh Thanh, tưởng lâm thời điểm, bọn họ đặc biệt nàng kham. Chu Thanh Thanh cũng coi như hỏa quá, cũng sẽ điểm huyền học, đã từng bạn tốt vô số, cả trai lẫn gái đều nàng Chính là, cùng Khương Đàm vài lần đấu pháp lúc sau, nàng rất nhiều hắc liêu cho hấp thụ ánh sáng, rất nhiều bằng hữu biết, nguyên lai like nàng chân đạp n n chiếc thuyền, còn thích chen chân, rất nhiều nữ tinh sợ nàng, xa cách, nam tinh cũng cảm thấy nàng sinh hoạt cá nhân quá hỗn loạn, tiên lặng rời xa. Chu Thanh Thanh liền như vậy lặng lẽ hồ, tham gia cái này tiết mục, nàng chính là tưởng phiên hồng, nói không chừng còn có thể ở tiết mục có ích điểm huyền học thủ đoạn hấp dẫn đại chúng chú ý. Nào biết liền đụng phải Khương Đàm, nghĩ đến trước vài lần ăn mệt. Nàng một chút cũng không dám dùng huyền học. Tường Lâm Tử kia sự kiện sau, hoàn toàn từ bỏ chính mình điểm mấu chốt, dựa vào hảo dáng người leo lên một cái phú bà, hoa tiền đáp quan hệ mới tham gia cái này tổng nghệ. Nhìn đến Khương Đàm, hắn mặt cũng đỏ. Suy nghĩ một chút, lúc trước Khương Đàm cái thứ nhất web drama, chính là cùng hắn cộng sự, hai người phân biệt là nam nhị nữ nhị, đó là thật tốt cơ hội a, nếu lần đó bất động bất luận cái gì ngoài tâm tư, đã sớm rửa kia bộ kịch phát hỏa, cũng không cần bán đứng thân thể tiến vào vũng bùn. 2 năm trước hai người giống nhau thân phận, chẳng qua hai năm thời gian, hắn cùng Khương Đàm đã sớm là khác nhau một trời một vực. Tưởng Lâm nản lòng thoái chí, lần đầu tiên có rời khỏi tâm tư. Tổng nghệ bắt đầu rồi, Khương Đàm thật không có khó xử bọn họ ba cái, công bằng công chính đối đãi, tỉ như Chu Thanh Thanh vũ đạo không tồi, nàng khen, Tưởng Lâm, kỹ thuật diễn không tồi, nàng cũng khen, Khương Như Nguyệt thái độ khắc thường chuyên nghiệp chịu chịu khổ, nàng cũng khen ngợi. Điểm này thắng rất nhiều người khen ngợi. Khương Như Nguyệt, Chu Thanh Thanh Tưởng Lâm cảm kích rất nhiều, lại cảm thấy vẻ vải. Hiện tại bọn họ đối với Khương Đàm chẳng qua là trên mặt đất con kiến giống nhau, nàng đều sẽ không cho bọn hắn dư thừa ánh mắt. Khả năng bởi vì tâm lý tác dụng, ba người đều không có đi đến cuối cùng, lục tục bị đào thải. Tham gia xong cái này tổng nghệ, Khương Đàm lại vội vàng chính mình giải trí công ty, nàng đem tế linh, tiểu tiết ký lại đây, lại từ học viện điện ảnh tuyển mấy cái hạt giống tốt, đồng thời khai vài bộ kịch. Nàng quá chuyên trú sự nghiệp, du Minh cần Hẹn hò thời điểm ôm nàng hỏi, "Adam, chúng ta quan hệ khi nào công khai a?" Khương Đàm sử sốt, "Chúng ta không phải đã công khai sao?" Rất nhiều trong nghề đều biết bọn họ yêu đương, Du Minh Cẩn lại đã phát rất nhiều lần hai người ở bên nhau tin tức, không tính công khai sao? Du Minh Cẩn buồn bực, là chính thức quan tuyên. Khương Đàm cười, "Hảo, ngươi nói thế nào liền thế nào." Đêm đó, Du Minh Cẩn liền gấp không chờ nổi đã phát hồi bù, thực may mắn gặp được ngươi, ái ngươi mỗi một ngày Khương Đàm Xứng đổ là hắn cùng Khương Đàm cắt hình. Khương Đàm hồi phục, thực may mắn chưa bỏ lỡ ngươi, ái ngươi mỗi một ngày Du Minh Cẩn. Chỉ vài phút, bọn họ liền thượng hô sẽ ở Khương Đàm Du Minh Cẩn quan tuyên, hơn nữa thực mau tới rồi nhiệt một. Trên mạng một mảnh nhiệt nghị, nhiệt độ vượt mức quy định. Quách Quỳnh, Lục Nghiêu, Triệu ra ra đám người sôi nổi đưa lên chúc phúc. Hô sẽ ở nhiệt ngẩn ngơ 3 ngày ba đêm, nhiệt độ mới chậm rãi đi xuống. Qua một đoạn thời gian, Khương Đàm mang Du Minh Cẩn trở về Lạc Phong thôn. Dận hắn nhìn Khương Đàm khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương, lại mang nàng đi nàng lần đầu tiên xuyên qua lại đây đến kia tòa Tuyết Sơn. Trên ngọn núi vẫn như cũ tuyết trắng xóa, Khương Đàm đi hướng bên vách núi, gió núi liệt liệt, thổi rối loạn nàng tóc đen, nàng bọc màu trắng áo lông vũ, đứng ở nơi đó, vẫn không lúc nhích. "A Đàm." Du Minh cẩn lo lắng kêu một tiếng. Khương Đàm quay đầu lại, cười ngâm ngâm, một đôi mắt trong trẻo sâu thảm, phá lệ đẹp. Du Minh cẩn khẩn trương vươn tay, "Tới, A Đàm." Chúng ta trở về đi." Khương Đàm xoay người nắm lấy hắn tay, "Hảo, chúng ta trở về." Thẳng đến nắm Khương Đàm thủ hạ sơn, Du Minh Cẩn mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, vừa rồi ở vách núi biên, hắn bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, cảm thấy Khương Đàm sẽ giống tới phía trước giống nhau, phiêu nhiên rời đi. Xuống núi lúc sau, hai người liền lên xe, trở về phản. Trên đường, Khương Đàm vẫn trụ Du Minh Cẩn cánh tay, dựa vào hắn trên vai, chỉ chốc lát sau liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Tựa hồ ở trong động một thế giới khác, khương ra từ đường, khương ba ba thượng song hương, cung kính rời khỏi, tới rồi ngoài cửa, hắn kéo lại vẻ mặt lo lắng khương mụ mụ, đi thôi, a đảm kiếp nạn qua, nàng sẽ tỉnh lại. Trong mộng cảnh sắc cùng người dần dần phai màu, Khương Đàm bỗng nhiên mở mắt, một giọt nước mắt từ bên má chảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com